Nghĩ nghĩ hắn cũng hảo tưởng chạy nhanh sinh một cái nhi tử. Hảo, cha không đến liền tính, chỉ cần biết rằng bọn họ sẽ không tổn hại chúng ta tâm, vậy tùy ý bọn họ đi thôi, có chuyện bọn họ tổng hội tìm chúng ta. Tử dạ hiên nói xong câu đó sau liền rời đi. Kỳ thật không phải hắn thật sự không nghĩ cha xét, mà là bởi vì hắn đã làm ám vệ đi cha xét, lại không có phát hiện cái gì, nếu như vậy như vậy đã nói lên bọn họ đã sớm đem cái đuôi quét sạch sẽ. Cũng liền không cần bọn họ nhiều nhọc lòng Trương Minh Hiên nghe tử dạ Hiên nói như vậy Cũng liền an tâm rồi Nếu không cần hắn nhọc lòng như vậy Hắn vẫn là sớm một chút đi tìm nhà Hắn nương tử sinh nhi tử đi Hết thể tựa hồ lại về tới nguyên lai bình tĩnh Giống như kêu một hồi hiến hội Chính là giấc ngộng nam kha Tưởng thanh tuấn bọn họ cũng không có đi Miệt mài theo đuổi cái gì Ngược lại hưởng thụ như vậy an bình Mỗi ngày đếm đếm tiền Sau đó đi chính mình ra đồng ruộng nhìn xem Tiền tích lũy thượng nhất định trình độ liền đến vùng ngoại ô đi mua một ít đồng ruộng cùng sơn, ngược lại không có như thế nào ở kinh thành đặt mua gia sản. Nếu có thể như vậy bình bình tĩnh tĩnh quá, chờ đến thời cơ thích hợp bọn họ liền trở về bọn họ ra vậy là tốt rồi. Chính là sự tình vĩnh viễn không có khả năng như người mong muốn. Lần đó hiến hội qua đi, thái hậu ngụy nhưng lan vài cái buổi tối đều ngủ không được, luôn là nhớ tới chính mình cái kia cháu trai. Nếu không phải kia một hồi chết trận chính mình nhà mẹ đẻ cũng không cần như vậy, tuy rằng không thể nói là không, nhưng là thế lực càng chậm chậm thu nhỏ lại, tuy rằng nơi này cũng có hoàng thượng một ít án bài. Thẳng đến 10 ngày qua một buổi tối nàng lại lại lần nữa mơ thấy chính mình cái kia thiếu niên anh hùng Ngụy ra nghị sau, nàng ngày hôm sau tìm tới chính mình ra đại tẩu tiến cung. Hoàng thượng nghe thấy tin tức này thời điểm thực mau suy nghĩ cẩn thận, cũng tùy ý thái hậu đi lan lộn. Bởi vì lại như thế nào lăn lộn cũng không có khả năng ngộng tưởng trở thành sự thật. Thái hổ cùng chính mình đại tổ ố chim én nói lên cái kia chiến tướng ngụy ra nghị khi hai người nhẫn không rơi lệ đầy mặt, hoán trời cao không công bằng. Thái hổ, bảo trọng Vượng thể A là tiểu nhi không có phúc khí không đáng thái hổ vì hắn thương tâm. ố chim én nghĩ chính mình đầu bạc người đưa tóc đen nhân tâm cũng thập phần đau xót, ngụy nhưng lan là ai à, kia chính là thái hổ. Nếu nàng có cái cái gì chính mình cũng chạy không thoát lại trách nhiệm. Ơn, Tẩu Tẩu cũng không cần quá thương tâm. Châu Nhi kia hài tử đâu, từ gà chồng lúc sau liền không có lại đây gặp qua buồn cung, cũng không nghĩ buồn cung. Nói lên chính mình cái kia cháu gái ngụy nhưng Lan cũng thật là tưởng nghiệm Châu Nhi kia hài tử không phải hoài hài tử sao, thân thể có một ít không khỏe cho nên mới chưa từng có tới xem ngài. Nếu biết Thái Hổ nghĩ như vậy nàng, nàng khẳng định sẽ qua tới. Tuy rằng Nhi tử không còn nữa, chỉ để lại như vậy một chút cháu gái, ô chim én kia chính là đau vào cốt, nói đến nàng liền không tự chủ được mà cười. Thái hậu nhìn nói lên châu Nhi liền một mảnh tường hòa tẩu tẩu, cũng không biết chính mình trong lòng suy nghĩ sự muốn hay không nói cho nàng. chương 489 Nguy Công Phủ Bất quá ô chim én rốt cuộc vẫn là đại trạch viện ra tới, nếu điểm này ánh mắt đều không có nói đã sớm bị kéo xuống tới. Nương nương chính là có chuyện gì muốn cùng thần thiết nói. Thái hậu thở dài một hơi, chuyện này ta không biết nên như thế nào nói với ngươi, nếu ngươi hỏi tới, như vậy ta cũng nói với ngươi nói nói, có lẽ chuyện này cũng chính là buồn cung một cái sai tưởng. Ô chim én cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút nghiêm trọng, sắc mặt cũng biến đổi, nhịn không được suy đoán chẳng lẽ chính mình trong nhà có chuyện gì là chính mình không biết sao. Hơn một tháng trước đại ca cùng ngươi thân thể không khỏe, Với lúc gặp trường quý phi sinh nhật các ngươi xin nghỉ chưa từng có tới, ngày đó trong yến hội hoàng thượng thỉnh một đôi phu thê lại đây, vốn dĩ việc này cũng không có không có hảo ngạc nhiên, cũng chỉ bất quá chính là một nông phu. Chính là làm ta không nghĩ tới chính là theo ý ta thấy người nọ ánh mắt đầu tiên, đại tẩu ngươi biết ta giống thấy ai sao. Ta giống như thấy nghị nhi giống nhau, người nọ cư nhiên lớn lên cùng nghị nhi cơ hộ giống nhau như lúc. Cho tới bây giờ nhớ tới kia một màn. Nguyễn Nhưng Lan đều còn không có bình phục hạ tâm tình của mình. Ô chim én càng là khoa trương, như thế nào người đều ngốc ở, nước mắt nháy mắt đầy mặt, cả người nhịn không được nhẹ nhàng run dậy, là... là thật vậy chăng? Không phải, Hoàng thượng nói đúng, nếu thật là Nghị Nhi kia sao có thể vẫn là cùng hắn lúc đi không sai biệt lắm tuổi, như thế nào cũng nên so Hoàng thượng còn muốn lớn hơn như vậy vài tuổi, kia vẫn là một cái tiểu thanh niên. Ngụy nhưng Lan lắc đầu ta suy nghĩ chính là có thể hay không là Nghị nhi lưu lạc ở chỗ nhi tử ta riêng làm người hỏi tham qua kia tưởng ra không phải chính mình cha mẹ thân sinh mà là một cái con nuôi có thể hay không có cái này khả năng không có khả năng Nghị Nhi kia hài tử ngươi cùng ta cũng không phải không biết năm đó hắn cùng Thúy Nhi cảm tình đó là có bao nhiêu hảo một cái thông phòng cùng tiểu thiếp đều không tiếp thu lại như thế nào sẽ có hài tử lưu lạc bên ngoài đâuố chim én thất vọng bắt đầu Thái hậu sừng suốt một chút, sau đó nhớ tới cũng đều thất vọng gật gật đầu, sắc thật cũng là, nghĩ nhi kêu hải tử cái gì cũng tốt, chính là chuyện này làm ngoài, năm đó muốn nhiều nạp mấy môn thiếp hiện tại cũng không đến mức không đứa con trai chuyển thừa hương khói. Hai người đều thở dài một hơi, chỉ là các nàng trước nay liền không có nghĩ tới, đồng dạng thân là nữ nhân các nàng đều hy vọng được đến chính mình tướng công yêu thương, đều hy vọng hắn có thể chỉ có chính mình một nữ nhân chính là ở đối người khác thời điểm liền làm không được điểm này, vấn đề này tựa như phổ biến mẹ chồng nàng dâu quan hệ giống nhau. Đương nương đều hy vọng chính mình tướng công khả năng đau chính mình, chính là đương nhi tử cưới tức phụ sau lại hy vọng chính mình nhi tử có thể nghe chính mình nói, này không phải tự mâu thuẫn sao. Hoàng thượng nghe nhĩ tuyến truyền đến tin tức, vậy vây tay làm cho bọn họ đi xuống. Khi thật hắn đến thật đúng là không hy vọng tưởng thành tuấn cùng ngụy quốc công trong nhà có cái gì liên hệ. Ngụy quốc công phủ bọn họ hiện tại ở vào trung lập trạng thái, nếu một khi tưởng thành tuấn cùng ngụy quốc công phủ có quan hệ, như vậy hắn không dám trăm phần bảo đảm Ngụy quốc công phủ còn có thể như vậy trăm phần trăm ở vào trung lập, phải biết rằng thế gia tưởng phủ đều là như thế này, chỉ cần trong nhà có hy vọng như vậy liền sẽ đi tranh thủ, mà hiện tại ngụy quốc công phủ đều là nữ tướng không đủ nhắc tới, nhật tử dài quá tự nhiên cũng là xuống dốc, hắn không cho phép có như vậy biến hóa. Hiện tại nghe nói chuyện này hắn cũng cư yên tâm một ít, bất quá rốt cuộc vẫn là có một ít không yên tâm, vì thế vẫn là làm người lại đi cha. Ô chim én trở lại ngụy quốc công phủ sau, cả người mất hồn mất vĩa, trong đầu vẫn luôn hồi phóng vừa mới ở trong Hoàng cung Thái Hậu cùng chính mình lời nói, biết rõ không có khả năng chính là trong lòng vẫn là nhịn không được trong khi mong. Ta nói ngươi làm sao vậy, như thế nào từ trong Hoàng cung trở về cả người liền quái quái. Ta kia Thái Hậu mội mội rốt cuộc tìm ngươi làm cái gì? Ngụy quốc công nhìn ô chim én ăn cơm đều vẫn là xương sờ bộ dáng, nhịn không được hỏi. Ô chim én vốn dĩ liền tâm tình không tốt, hiện tại ngụy quốc công vừa hỏi nàng ngẩn đầu nhìn ngồi ở trên bàn cũng chỉ có bọn họ ba cái lẻ loi, nhịn không được bi từ giữa tới, nước mắt băng liền chạy xuống tới. Cái này làm cho ngụy quốc công ngây ngốc chứ, ai, lào bà tử ta lại không có mắng ngươi ngươi như thế nào liền khóc đâu. Ô chim én lăng là đây là ở khóc, sau đó cũng không để ý tới hắn, một bên lâm hiểu kiểu chạy nhanh buông trong tay chén, an ủi nói, bà bà đây là nơi nào không thoải mái sao. Không khóc, có chuyện gì liền nói với ta nói, chúng ta cùng nhau giải quyết. Nhìn cái này giống như nữ nhi giống nhau chiếu cố bọn họ nhiều năm con dâu, ô chim én trong lòng nói không nên lời là cảm động vẫn là hoán hận, hôm nay thái hậu lời nói không phải không có nói đến chính mình tâm cảm đi. Nếu năm đó chính mình nhi tử nếu nhiều nâng mấy cái tiếp, như vậy chính mình này một mạch cũng không ít nhất là không thành như vậy. Chính là nghĩ đến chính mình năm đó trải qua rồi lại quái không xuống dưới, chỉ có thể không tiếng động khóc. Đây chính là đem ngụy quốc công cùng Lâm Hiểu kiểu cấp sầu hỏng rồi, cũng không biết ô oh, chim en rốt cuộc là làm sao vậy. Ngụy quốc công chính là đem chính mình sở hữu sự tình đều tưởng biến đều không nhớ rõ chính mình có chuyện gì làm được không đúng chứ bỏ tuổi trẻ thời điểm nạp mấy môn thiếp kết quả đem chính mình hai cái nhi tử cấp lộng không có, nhưng là sau lại hắn đều sửa lại được không? Hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là hôm nay ở trong hoàng cung chính mình muội muội không biết cùng chính mình thê tử nói gì đó, ngươi không nói ta tiến cung thấy thái hậu đi. Không, không cần. Ô chim én một phen lôi kéo ngụy quốc công, không cần đi, ta không có việc gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện cũ. Hôm nay ngươi không nói rõ ràng ta liền sẽ không bỏ qua. ngụy quốc công sụ mặt vẻ mặt nghiêm túc rất có chút tính toán ý tứ, ô chim én không thể không thỏa hiệp. Thật sự không có chuyện, chỉ là hôm nay Thái Hậu cùng thần thiếp nói hơn một tháng trước thấy một cái cùng nghị nhi thập phần giống nhau người, cho nên thần thiếp lúc này mới nhớ tới nghị nhi, thương tâm thôi. Ô chim én nói chưa dứt lời, vừa nói ba người biểu tình đều không tốt. Đặc biệt là lâm hiểu tiểu nhìn người trong nhà đều như vậy. Ô chim én trong lòng cũng không chịu nổi, lao ra ngươi cần phải bảo trọng thân thể, ngươi này thân thể vừa mới mới tốt một chút, không thể tưởng quá nhiều a Đều do chính mình hảo hảo chính mình thương tâm liền tính, này nói ra không phải là mọi người đều không dễ chịu sao. Bà bà nói người kia ở nơi nào? Lâm Hiểu Kiều vẻ mặt hy vọng mà nhìn chính mình bà bà, biết rõ không phải chính mình tướng công nàng vẫn là thực hy vọng chính mình còn có thể tái kiến vừa thấy người nọ khuôn mặt, Mượn này tới ra tăng tướng công nhân dung Nam số càng ngày càng nhiều nàng thật sự sợ chính mình sẽ mơ hổ bộ dáng của hắn Hiểu kiểu A, không có khả năng là nghĩ nhì, lại xem cũng là vô ích Ô chim én lắp đầu Châu này cơm ba người không còn có tâm tình ăn xong đi Đồng dạng hôm nay ban đêm người một nhà đều không dễ chịu Ngươi nói ngươi hôm nay đem việc này nói ra không phải làm hiểu kiểu trong lòng không dễ chịu sao Ngụy quốc công nhìn vẻ mặt thương tâm thê tử nói, đều như vậy nhiều năm, chúng ta đều là một chân bước vào kia đầu người như thế nào còn nhìn không thấu. Chờ ngày sau chúng ta đều đi cùng nghị nhi đoàn viên khi dư lại nàng một chút cũng không biết một người như thế nào quá. chương 495 phu nhân bí mật. Lao nhân, ta cũng không nghĩ ta này không phải tưởng nhi từ sao. Tưởng nàng đứa con này như vậy xuất sắc kết quả lại là thiên đố anh tài làm hắn như vậy đã sớm ném xuống bọn họ đi. Làm cho bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ngươi tưởng có thể cùng ta nói, như thế nào làm cho nàng mặt tới nói đi, này không phải chọc nàng không mau sao. Ngươi nếu không lão ở nơi đó truy vấn ta ta lại như thế nào sẽ ở lúc ấy liền nói. Ô chim én cũng tới khí, nàng như vậy thương tâm hắn bất an an ủi chính mình liền tính còn muốn hung chính mình. Hảo, không xảo, hiện tại ta cái gì đều không hy vọng liền hy vọng châu nhi kia hài tử có chút tiền đồ. Ngày sau chúng ta đi còn có thể giúp đỡ một chút nàng lương bằng không này giòng bên nếu là bọn họ không còn nữa, sợ là sẽ nháo lên à, nàng một nữ nhân già có thể thừa nhận được sao. Ô chim én cũng biết việc này, lão nhân, ngươi nói kia hải tử cùng chúng ta nghị nhi lớn lên như vậy giống nhau, nơi nào có như vậy xảo sự, hơn nữa mỗi tử cũng nói kia hải tử chỉ là con uôi, kia có thể hay không có khả năng. Nói cái gì ngốc lời nói, Ngươi này không phải làm hiểu kiểu không sống được sao? Bọn họ không biết bọn họ trong miệng lâm hiểu kiểu hiện tại trong lòng kích động thật sự. Trong tay nắm một cái ngọc trâm tử nước mắt không ngừng mà lưu, tay nhẹ nhàng mơn trốn kia cây trâm, nghĩ ca ca, ngươi nói cái kia sẽ là con của chúng ta sao? Ta thật sự muốn đi nhìn một cái, ngươi nói ta hẳn là làm sao bây giờ? Năm đó chính mình có mang tướng công phụ mệnh đến biên quan lưu địch, theo lý trở về là lúc hải tử cũng không sai biệt lắm sắp sinh. Chính là ai ngờ theo đại quân trở về cư nhiên chỉ là tướng công chết trận tin tức, ngày ấy khí phách hăng hái nam tử cứ như vậy mệnh táng tha hương, người một nhà tất cả đều hầm mất, chính là công công kiên cường người cũng nga xuống. Ông trời cũng không có cứ như vậy buông tha bọn họ ngụy ra, ở nhà đi nên đón tướng công cùng ngày, chính mình động thai khí không thể theo qua đi, ở mọi người đều đi là lúc sắp sinh, ai ngờ hài tử bị người thừa dịp trong nhà đại bộ phận người đưa ma đi cấp ông đi. Có ai nghĩ đến vừa mới từ sinh sản quỷ môn quan chức trở về nàng nghe thấy cái này tin tức khi có bao nhiêu hồng mất, chờ bọn họ tìm được cái kia ôm đi hải tử di nương khi đã là trong sông một khối xác chết trôi, hài tử đã không? Có bóng dáng? Nghĩ tướng công, nghĩ tướng công nhất kính trọng cha mẹ chồng. Không có tìm hài tử sống không thấy người chết không thấy sắc trong lòng lại không cam lòng nàng làm chính mình của hồi môn ma ma tìm tới một cái mới sinh ra nữ anh trở thành là chính mình nữ nhi xuất hiện ở quốc công phủ, sau đó đem đỡ để người đều an bài hảo. Theo ma ma qua đời, bí mật này liền trong phủ chỉ có nàng một người biết. mà kia nữ hoa chính là châu nhi, vì sợ đại gia hoài nghi nàng đem châu nhi đương thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi Lúc trước đem hoa ôm lại đây mà mà cũng không có để lộ thân phận, bất quá đảo cũng nói cho nàng hài tử cha mẹ là nhà ai. Nàng không có tìm tới một cái nam hoa, gần nhất nam hoa đại bộ phận nhân ra đều sẽ không tặng người. Thứ hai nàng liền sợ có một ngày tìm về chính mình như tử, kia xuất hiện tranh đoạt tình huống, vì chính mình kia một chút thích kỷ nàng lăng là trang không biết quốc công phủ không có hương khói sau tình huống. Hiện tại thật vất vả xuất hiện như vậy một cái tình huống như vậy phù hợp hài tử. Người làm nàng như thế nào có thể không kích động? Lâm Hiểu Kiều vẫn luôn nói cho chính mình không cần xúc động, không cần xúc động, phải nghĩ kỹ, đem sự tình đều làm rõ ràng lại đem sự tình đâm thủng, bằng không chuyện này hiện tại nói, về sau không phải như vậy liền khó xong việc. Năm đó kia hài tử rốt cuộc sống hay chết nàng thật sự không biết, nàng hy vọng đứa nhỏ này sẽ là con trai của nàng. Ngày hôm sau mọi người đều trang bình tĩnh, mà ba ngày sau Lâm Hiểu Kiều đi bái phòng chính mình tỉ muội Ngày đó yến hội khi tưởng thành tuấn phu thê rốt cuộc quá làm người chấn động, nay tùy ý nói vài câu lâm hiểu kiểu liền tìm hiểu tới rồi tưởng thành tuấn bọn họ tin thức. Tưởng tượng đến cái kia có thể là chính mình nhi tử hiện tại cư nhiên biến thành một cái nhất hạ tầng thương nhân, nàng tâm liền cụ đau. Trở về lúc sau nàng khiến cho người đi hẹn trước thải hoa lâu hào, rồi sau đó ở ngày thứ năm liền bắt đầu đi vào thải hoa lâu phụ cận tìm vị trí ngồi xuống. Một đôi mắt từ thải hoa lâu mở cửa đến đóng cửa cơ hồ không có rời đi quá, như vậy nhìn năm ngày, lăng là không có nhìn thấy một cái diện mạo giống chính mình tướng công người. Nàng có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không tìm lầm địa phương. Nàng không biết tưởng thành tuấn bọn họ rất ít lại đây nơi này, bọn họ đi đến càng nhiều ngược lại kinh thành bên ngoài những cái đó sản nghiệp nơi đó, chỉ có ở nơi đó bọn họ mới tìm được một kia ở tưởng gia thôn khi du dương tự tại. Thứ sáu tiên Tưởng Thành Tuấn rốt cuộc xuất hiện ở Thải Hoa Lâu, bất quá bởi vì bọn họ là trực tiếp từ cửa sau tiến vào, cho nên lâm hiểu kiểu lăng là không có thấy Tưởng Thành Tuấn. Bất quá nàng không biết Tưởng Thành Tuấn nhưng thật ra thấy nàng, bởi vì nàng chính mình khả năng không biết, nhưng là Tưởng Thành Tuấn bên này người chú ý tới vị kia luôn là nhìn bọn họ bên này vị phu nhân kia, sợ là đối chính mình ra bất lợi, trưởng quay đem chuyện này cùng Tưởng Thành Tuấn nói. Tưởng Thành Tuấn trầm tư một chút sau đó giao đái bọn họ không cần cùng phu nhân nói, chính mình ở ghế lô hướng bên kia nhìn thoáng qua, sau đó liền không có sau đó, này chỉ là mặt ngoài, hắn quay đầu lại vẫn là làm người đi tra xét kia phụ nhân lai lịch. Nghe Dương Trung Hoành hội báo, Tưởng Thành Tuấn giao đãi hắn không cần nói cho Hoàng tiểu xảo, miễn cho hắn lo lắng. Tuy rằng Hoàng tiểu xảo không nói, nhưng là hắn biết lần đó yến hội khi xuất hiện cái kia tình huống làm nàng trong lòng không thoải mái. Nàng đang sợ. Vì không cho nàng sợ, hắn không có tính toán tìm hắn những cái đó cái gọi là người nhà, nương tử cùng hài tử chính là người nhà của hắn. Hắn nhớ rõ lúc ấy Thái Hậu nói một câu nghị nhi, lúc sau trương công tử có nói qua kia nghị nhi lai lịch, là ngụy quốc công phủ thiếu gia, nhân xương chiến vương Ngụy tướng quân, hôm nay lại đây chính là ngụy quốc công phủ phu nhân, rõ ràng lần trước cha quá hắn không có khả năng là ngụy quốc công phủ người, như vậy nàng còn lại đây làm gì? vẫn là nói riêng là vì là nhìn vật nhớ người. Tưởng Thành Tuấn trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng lắm Lâm Hiểu Kiều ý tứ, bất quá hắn cũng không có tính toán đánh vỡ kế hoạch của chính mình, vì không cho bọn họ cuốn lên hắn còn riêng từ năm 6 thiên đi một hồi thải hoa lâu biến thành 10 ngày qua đi một lần, hơn nữa mỗi lần đều đi cửa sau. Đồng dạng Lâm Hiểu Kiều nơi đó hợp với đi ra ngoài 10 ngày qua, mỗi ngày đi sớm về trễ, này ngụy quốc công cùng lão phu nhân tưởng không biết cũng không được khuyên bảo nàng đừng làm dây dưa, làm nàng tiếp thu hiện thực. Vì không cho sự tình bại lộ, Lâm Hiểu Kiều cũng chỉ có thể đáp ứng, không hề đi nhìn chầm chầm thải hoa lâu, đương nhiên này gần là nàng chính mình không đi nhìn chầm chằm, mà không phải nàng không phải người đi nhìn chầm chằm. Tường thanh tuấn đồng dạng biết chuyện này, bất quá lại không có lại để ý tới, mà theo dõi người cũng không có gặp qua kia chiến vương không biết bộ rắn gì, tự nhiên cũng nhìn chầm chầm không ra cái cái gì nguyên cơ tới. Cứ như vậy một tháng sau Lâm hiểu kiểu cũng không thể không từ bỏ bởi vì nàng đã hẹn trước tới rồi thải hoa lâu hào chỉ cần đến kia một ngày đi vào xem sẽ biết lòng nóng như lửa đốt nàng đã mau thiếu kiên nhẫn theo hỏi thăm tới tin tức càng ngày càng nhiều nàng càng muốn xác nhận kia hài tử rốt cuộc có phải hay không chính mình mìnhi tử nàng đã nghĩ tới lại không được nàng liền đem cho các nàng trong nhà phái thiệp mời tới cửa chương 491 quý phu nhân là ai nói đến cũng là xảo Tưởng Thành Tuấn bởi vì Lâm Hiểu Kiều từ bỏ mà thả lỏng cảnh giác, cho nên cũng không có phát hiện Lâm Hiểu Kiều hẹn trước chính mình ra trà lâu hảo, mà kia một ngày hắn lại trùng hợp mang theo người một nhà tới rồi trà lâu. Hắn càng không nghĩ tới chính là chính mình còn không có thấy thượng kia Lâm Hiểu Kiều liền trước làm chính mình nương tử cùng nhi tử trước cùng nàng gặp mặt. Sự tình lại như thế này phát sinh, Tưởng Thành Tuấn đang ở vội vàng cha cùng thăng trướng. Mà hoàng tiểu xảo lại chính vội vàng ở trong phòng bếp khảo hạch đầu bếp nhóm mới nhất nghiên cứu ra tới điểm tâm. Mầm nhi hôm nay không muốn ra tới lưu tại trong nhà, nghĩ là ở chính mình địa bàn thượng, lại có phạm đại nương đi theo. Bọn họ cũng cư yên tâm làm tiểu an an chính mình đi lại. Chính là trên thế giới này sự chính là nói như vậy như vậy xảo liền có như vậy xảo. Tiểu an an hắn đó là nơi nào không hảo đâm cố tình đụng phải lâm hiểu kiều. Cái này làm cho vừa mới đoan đi sớm một chút chuẩn bị ăn nàng làm cho một thân dơ. tưởng cũng ăn một biết chính mình gặp rắc rối liền chạy nhanh dừng lại. Ở lâm hiểu kiểu bên người nha đầu còn không có tới kịp phản ứng liền chạy nhanh xin lỗi. Thực xin lỗi, xinh đẹp ta gì, ta sai rồi. kia kinh hoàng thất thố giống như kinh mai con biểu tình làm lâm hiểu kiểu tâm nháy mắt mềm hóa, không quan hệ, tiểu hoa nhi, lần tới phải cẩn thận, không thể chạy tới chạy lui. Thực xin lỗi vị này phu nhân. Là chúng ta thiếu ra tổn sai rồi, ngươi nhìn xem muốn hay không đổi một bộ quần áo, ta cho ngươi an bài một chút. Phạm Đại Nương vừa thấy như vậy lập tức làm người đi trước tìm phu nhân, sau đó chính mình tiến lên xin lỗi. Không quan trọng, hai tử không có quăng ngã đau liền hảo. Hoa nhi này lớn lên cũng thật đủ tuấn, tinh linh đáng yêu, thật thảo hỉ, bất quá nghe này bà tử ý tứ lả. Là... Sẽ là nàng tưởng như vậy sao? Vậy phiên toái ngươi. Mẫn nhi. Ngươi đi xe ngựa nơi đó cho ta lấy một bộ quần áo lại đây. la cung không phải, thử một lần sẽ biết. Bên kia Hoàng Tiểu xảo nghe nói bên này sự chạy nhanh lại đây. Lúc này kia kêu, kêu mẫn nhi cô nương cũng đi theo nàng mặt sau đã trở lại. Hoàng Tiểu xảo hai lời chưa nói trước can bài Lâm Hiểu Kiều đến chính mình phòng nghỉ đem quần áo thay đổi. Nhìn bên trong bài trí Lâm Hiểu Kiều biết chính mình không có đã đoán sai, nàng chính là thải hoa lâu nữ chủ nhân. Nàng thực mô liền biết chính mình hẳn là cùng hoàng tiểu không vui xảo đánh hảo quan hệ, bởi vì nàng chính là nghe nói kia nam tử thực sủng chính mình nấm tử, cùng nàng giao hảo đối chính mình cha nàng tướng công thân thế sẽ càng có trợ giúp. Con hảo chính là vừa mới kia tiểu hài tử, nàng thích vô cùng. Lâm hiểu kiều không dám ở bên trong đãi lâu lắm, thay đổi quần áo đi ra tới. Vừa ra khỏi cửa khẩu liền thấy nàng kia đang ở cùng kia tiểu hài tử thuyết giáo, từ nàng giáo hài tử cử chỉ tới xem. Lâm hiểu kiểu đối nàng hảo cảm càng sâu. Nay không, vừa nhìn thấy nàng ra tới, tiểu an an tự giác lại lần nữa hướng nàng xin lỗi, kia nhu nhu thanh âm nghe nàng trong lòng mềm. Không có quan hệ, tiểu hai từ sao, có cái nào là không nghịch ngợm gây sự, nói nữa ta cũng không có bị thương. Hoàng tiểu xảo không nghĩ tới cái này, thoạt nhìn như vậy phú quý phu nhân cư nhiên như vậy dễ nói chuyện, nhưng là cũng không đại biểu cho nàng tán đồng nàng quan điểm, cảm ơn phu nhân đại nhân đại lượng. Bất quá hài tử làm sai sự nên làm hắn nhận thức đến chính mình sai lầm, như vậy tiếp theo mới có thể không đáng. Không phải mỗi một lần đều có thể gặp gỡ hướng phu nhân dễ nói chuyện như vậy, nếu là không thay đổi lần sau gặp gỡ không nói tình cảm như vậy bị thương sẽ là hắn. Đối hài tử dung tung chính là cổ vũ hắn học cái xấu. Lâm Hiểu Kiều gật gật đầu, vì Hoàng Tiểu xảo đối hài tử nghiêm khắc giáo dục tỏ vẻ tán đồng, phải biết rằng nếu tưởng thành tuấn thật là các nàng hài tử. Như vậy hắn đời sau cũng gánh bắt cường điệu trấn ngụy công phủ trọng trách, bản tính không hảo khó gánh trọng trách. Tuy rằng vội vã thấy tưởng thành tuấn bất quá lâm hiểu kiểu lúc này thay đổi chủ ý, nàng muốn chức cùng hoàng tiểu xảo giao hảo lại đi thấy tưởng thành tuấn như vậy có lẽ sẽ càng tốt. Vì thế nàng đưa ra hồi phủ, hoàng tiểu xảo nhìn này phu nhân cái gì đều còn không có tới kịp ăn muốn đi, vì thế làm nhận lỗi cấp lâm hiểu Kiều đóng gói hảo chút điểm tâm, phu nhân đem này đó lấy về đi thôi. Coi như là chúng ta cấp nhận lỗi, hôm nay quay rời người, hôm nào ngài lại đây chúng ta cho ngài một lần miễn xếp hàng quyền lợi. Lâm Hiểu Kiều cười làm người tiếp nhận, cũng không có cự tuyệt. Nhìn Lâm Hiểu Kiều rời đi bóng dáng hoàng tiểu xảo làm người đi hỏi thăm một chút này phu nhân là nhà ai, không nên trách nàng đang nghi, mà là vì an toàn nàng cần thiết đang nghi. Tường Thanh Tuấn mới ra tới liền nghe nói chuyện này chạy nhanh lại đây. Không nghĩ tới thấy chính là lâm hiểu kiểu bóng dáng còn có hoàng tiểu xảo nói câu nói kia, hắn lập tức đại khái thượng biết là chuyện như thế nào, không cần đi tra xét. Thành Tuấn ca. Hoàng tiểu xảo vẻ mặt nghi hoặc mải nhìn hắn, không biết vì cái gì hắn muốn ngăn cản chính mình. Ngươi phải biết rằng ta nói cho ngươi. tưởng thành tuấn giao đái phạm đại nương xem trọng tưởng cũng an rồi sau đó chính mình mang theo hoàng tiểu xảo về tới phòng thu chi. Thường thanh tuấn không nói hoàng tiểu xảo cũng biết hắn có chuyện gạt chính mình, nàng cứ như vậy ngồi lặng lặng mà nhìn hắn, xem hắn như thế nào cùng chính mình nói. Thường thành tuấn nhìn hoàng tiểu xảo này một bộ quan láo ra thẩm phạm nhân bộ dáng, này trong lòng liền không biết như thế nào đi lời nói, rốt cuộc bọn họ lúc trước nói qua muốn cho nhau tín nhiệm, có chuyện gì đều phải nói cho đối phương. Nương tử, ta này không phải. Ta không nghe, ngươi liền trực tiếp nói cho ta đi kia phu nhân rốt cuộc là ai. Ngươi như thế nào sẽ biết nàng? Đây là nàng hiện tại chuyện quan tâm nhất, hắn rốt cuộc gạt chính mình sự tình gì? Ta! Tưởng Thành Tuấn trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là như thế nào cùng Hoàng Tiểu Sảo nói một việc này, rốt cuộc phía trước trong yến hội nhân ra kia một tiếng nghỉ nhi cũng đã làm nàng như vậy lo lắng, nếu thật làm nàng biết chuyện này, nàng còn có thể bình tĩnh đối đai sao? Nàng là ngươi mẹ rồi sao? Hoàng Tiểu Sảo cười khổ một tiếng. Nàng liền biết người chính là như vậy càng sợ cái gì liền tới cái gì. Mấy ngày nay bình tĩnh đem nàng cấp tê mỏi, xem đi hiện tại hiện thực một cái bàn tay đem nàng cấp trụ tình. Không, không phải, không phải như thế. Tường Thanh Tuấn nhìn Hoàng Tiểu xảo cái dạng này luống cuống nàng không phải, nàng không phải ta nương, thật sự ngươi tin tưởng ta. người này đều đã tìm tới cửa, hắn còn làm nàng như thế nào tin tưởng. Ngươi nghe ta nói, tường Thanh Tuấn một phen ôm nàng. Ta trước đó vài ngày lại đây khi, bọn họ nói với ta trong tiệm có vị phu nhân luôn là nhìn chúng ta bên này, cho nên ta liền lưu ý một chút, sau đó làm người đi hỏi thăm một chút, kia sắc thật là yến hội Thái Hậu nương nương nói vị kêu nghị nhi thế tử, chính là ta cũng nghe được bọn họ năm đó chỉ sinh một cái nữ nhi cũng không có nhi tử, cho nên ta lại như thế nào sẽ là bọn họ nhi tử đâu, chỉ sợ là nàng nghị thấy ta tư người thôi. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ta này không phải nhìn ngươi trước đó vài ngày chỉ là bởi vì Thái Hậu nương nương như vậy một câu cũng đã lo lắng đến mấy ngày không có ngủ hảo. Này muốn cho ngươi biết ngươi còn không được 10 ngày nửa tháng đều an tâm không dưới sao. Hóa ra ngươi lại là vì ta hảo lâu. Tưởng thành tuấn lúc này không dám nói tiếp nữa, nói chuyện kia đều là thảo đánh. Chương 492 một lần khóc cái đủ. Nói đi, hôm nay ta không phát hiện nói. Ngươi còn muốn giấu ta bao lâu? Quá làm giận, đánh vì nàng tốt cờ hiệu liền có thể làm như vậy sao? Kêu bọn họ lúc trước ưng thuận lời hứa lại có ích lợi gì? Nếu ngươi hôm nay không phát hiện nói, ta sẽ vẫn luôn giấu ngươi đến chúng ta rời đi kia một ngày. Chẳng sợ biết rõ nàng biết sau sẽ sinh khí, hắn vẫn là không hối hận chính mình hôm nay làm như vậy. Hoàng thiểu xảo đây là lại sinh khí lại cảm động, muốn khóc vừa muốn cười, cũng không biết chính mình hẳn là lấy hắn làm sao bây giờ. Hôm nay buổi tối ngủ săn nhà. Tức chết rồi, hôm nay không cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, lần sau có việc hắn lại là như vậy gạt chính mình làm sao bây giờ, lại nhiều cảm động cũng không thể che giấu hắn giấu giếm chính mình sự thật. Tưởng thành tuấn dừng một chút lại không có nói chuyện, tựa đầu cam chịu cái này trừng phạt. Ngươi hảo hảo cùng ta nói nói, ta phải biết rằng đến danh mạch. Hoàng tiểu xảo cảm thấy không đúng, sự tình không nên là cái dạng này, hắn hẳn là không đồng ý. Sau đó chính mình làm đem này trừng phạt cấp thu hồi tới, ngoan ngoan đem sự tình cho chính mình nói rõ ràng, không phải sao? Hắn sao lại có thể như vậy không ấn kịch bản đi đâu? Tường Thanh Tuấn đem sự tình từ đầu chí cuối cùng Hoàng Tiểu xảo nói, cuối cùng cường điệu một chút, cho nên nói ta không có khả năng là bọn họ hại tử. Chẳng lẽ thật là bởi vì kia phu nhân quá tưởng nghiệm chính mình tướng công cho nên mới lại đây nhìn xem chính mình ra tướng công sao? Nghe như vậy bi thương chuyện xưa, hoàng tiểu xảo tâm cũng không chịu nổi, ở nàng xem ra như vậy có tình nhân không nên đã chịu nhiều như vậy chắc chở, kia phu nhân thật sự quá khổ, nếu không phải kia nữ nhi nàng sợ là cũng không thể sống sót đi. Nàng tâm nên là có bao nhiêu khổ A Không có người yêu khi hoàng tiểu xảo không thể cảm nhận được cái loại này mất đi yêu nhất người cái loại này đau chính là hiện tại có thành tuân ca, nàng là tưởng cũng không dám tưởng, chính là nàng cũng hiểu nàng. Gần nhất hài tử tiểu đó là chịu tải bọn họ hai vợ chồng chờ đợi hài tử, thứ hai là trong nhà nhị lao đó là yêu nhất người cha mẹ, này có lẽ cũng là đại bộ phận nữ tử gặp gỡ đều sẽ làm lựa chọn, chính là nàng cũng không mặt khác. Nàng cung thành tuân ước định quá mặc kệ bất luận cái gì một người sẽ ra chuyện nhất định phải đem hài tử mang hảo lại đi tìm lẫn nhau, không thể làm cho bọn họ ai kéo dài cứ như vậy chắc đức, nếu đem bọn họ đưa tới trên thế giới vậy không thể làm cho bọn họ chịu khổ. Sinh hạ tới liền phải có trách nhiệm. Ngươi như thế nào khóc đâu. Bọn họ thật sự quá thảm. Hoàng tiểu xảo nhất chịu không nổi chuyện như vậy. Ông trời sao lại có thể như vậy tàn nhẫn ngạnh sinh xinh đem tốt như vậy một đôi cấp chia rẽ. Đáng thương đứa bé kia trang một mặt đều không kịp thấy thượng. Còn có kia ngụy tướng quân sắp chết không thể thấy thê tử nữ nhi một mặt đó là như thế nào chết không nhắm mắt ra. Tường thanh tuấn đành phải ôm nàng làm nàng khóc cái đủ. Nhà mình tiểu nương tử chính là như vậy thiện lương. Ngươi nói kia phu nhân lại đây thật sự liền bởi vì ngươi lớn lên giống hắn tướng công sao. Hoàng tiểu xảo khóc lóc khóc lóc liền cảm thấy không đúng. Dù sao chuyện này nàng nghĩ như thế nào liền như thế nào không đúng. Biết rõ không có khả năng, đó chính là lớn lên lại giống như cũng không phải người kia. Này không phải thiệt tình yêu nhau người hẳn là rất rõ ràng sao. Xem kia phu nhân hành vi tới xem, đó chính là một chút cũng không giống. Phim truyền hình không phải thường xuyên đều là như thế này diễn sao, một ngày không có đại kết cục cốt truyện đều có biến khả năng, chuyện này cũng sẽ như vậy sao? Sau đó đâu, vẫn là nói ngươi rất muốn ta là nhà bọn họ nhi tử. Tưởng Thành Tuấn thật sự không biết Hoàng Tiểu xảo vì cái gì không tin sự thật này. Chương 493 miễn hẹn trước quyển. Ta này không phải lo lắng sao? Đồng ốc, lo lắng cái gì, chúng ta không phải nói tốt sao? Mặc Kệ, tình huống như thế nào hạ chúng ta đều sẽ vẫn luôn ở bên nhau, ngươi còn sợ cái gì? Mặc Kệ, cuối cùng sự tình thế nào chỉ cần bọn họ vẫn là ở bên nhau. Như vậy thiên đại sự đều không phải sự, hắn nói, lúc trước ta mua ngươi thời điểm ngươi chính là nói qua ngươi là gia đình giàu có nữ nhi, ta đây có phải hay không càng hẳn là lo lắng đâu? Mặc Kệ, sự tình như thế nào biến, bọn họ là phu thế sự tình vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hoàng tiểu xảo bị an ủi tới rồi, Cũng liền bông ra cái này khúc mắc nếu hắn theo như lời như vậy, chỉ cần bọn họ ở bên nhau, vậy không có gì sự tình là không qua được. Lâm Hiểu Kiều không biết chính mình thân phận đã phơi sáng, nàng con ở vì chính mình được đến Hoàng Tiểu xảo tín nhiệm mà cao hứng đâu. Một hồi đến trong phủ, nàng khiến cho người dẫn theo hộp đồ ăn đi theo chính mình phía sau, trực tiếp đi tới cha mẹ chồng trong viện, ngồi ở Tiểu Thiên Đại sảnh chờ cha mẹ chồng lại đây. Cha mẹ chồng... Vừa nhìn thấy ngụy Quốc Công cùng ngụy Lao Phu Nhân, Lâm Hiểu Kiều chạy nhanh đứng lên đón nhận đi đỡ chính mình bà bà. Hôm nay đây là làm sao vậy? Là có chuyện gì sao? Không có việc gì đâu, nay không nghe nói kia thải hoa lâu trả bánh thập phần hảo. Ta hôm nay liền đi qua một chuyến đóng gói một ít gật đầu trở về, chúng ta cùng nhau ăn đi. Hiểu Kiều ngươi có tâm, còn lo lắng nàng sẽ tinh thần xa suốt một ít nhật tử, còn hảo nàng cũng là buông ra tâm. Nguy quốc công bọn họ cũng coi như là yên tâm. An thải hoa lâu trà bánh bọn họ đây là khen không dứt miệng, lâm hiểu kiểu đem chính mình được đến một lần miễn hẹn trước sự nói cho bọn họ, có thời gian chúng ta cùng nhau qua đi ăn. Cái này hảo, cái này hảo. Nguy quốc công tuy rằng hiện tại thiếu gia phủ, chính là luôn là nghe nói kia thải hoa lâu đã sớm muốn đi một chuyến, nếu chính mình trong nhà cầm đặc quyền đi vào, nay càng có mặt mũi đi. Chính là trên đời không có không gia phong tường. Lâm Hiểu Kiều có miễn hẹn trước quyền sự tình không biết bị cái nào ái nói bậy hạ nhân cấp nói đi ra ngoài, không đến nửa ngày liền truyền đến rất nhiều người đều biết được, mà nơi này liền có Lâm Hiểu Kiều nữ nhi Ngụy Lệ Châu. Là ngụy quốc công phủ đích nữ nàng chính là bị Hoàng Thái Hậu chỉ kết hôn cho Trương Đại Lan, bên người Hoàng Thượng Lao Nhân Trương Lão Tướng Quân Nhi Tử, cũng coi như là môn đăng hộ đối. Tuy rằng nói là ngụy quốc công phủ đích nữ, Chính là trừ bỏ một cái hoàng thái hậu cô bà mặt mui khá lớn ở ngoài nhà bọn họ hiện tại cũng không có gì thực quyền. Nguyễn Lệ Châu gả qua đi tự nhiên nhật tử cũng bất quá đến thập phần thông thuận, rốt cuộc chính mình ra tướng công còn có mấy môn thiếp. Nay không nghe nói chính mình ra nương có thải hoa lâu miễn hẹn trước quyền, Nguyễn Lệ Châu không tự giác eo đều thẳng thán. Phải biết rằng thải hoa lâu hiện tại chính là công tử ca nhóm thích nhất đi địa phương. Nếu có thể ở nơi đó làm ra một đầu hảo thơ bị treo ở đại đường chính là nhất cử thành danh. Mà thải hoa lâu rồi lại không phải ai đều có thể đi vào, tự nhiên cũng liền trở thành quyền quý nhân ra khoe ra chi buồn. Nếu nhà bọn họ có thể cầm miễn hẹn trước quyền qua đi, tự nhiên cũng liền ra hết nổi bật. Nghĩ đến này, Nguyễn Lệ Châu cũng không rảnh lo chính mình hoài 4 tháng có thai trực tiếp mang theo cha mẹ chồng chuẩn bị lễ mang theo tướng công liền hướng nhà mẹ để đi. áo vài tiếng sau, Nguyễn Lệ Châu liền đem chính mình ra nương kêu vào chính mình trước kia trong khuê phòng. Lâm Hiểu Kiều cũng không nghĩ có hắn, liền nghĩ chính mình ra nữ nhi có phải hay không có cái gì lặng lẽ lời nói cùng chính mình nói. Nghĩ chính mình nữ nhi hiện tại hoài hài tử nên không phải là kia con rể đối nàng không hảo, trong lòng cũng là lo lắng. Chương 494 Nữ Nhi muốn nhờ. Lâm Hiểu Kiều quan tâm dò hỏi vài câu, Ngụy Lệ Châu liền không kiên nhẫn, nương. Ta hôm nay trở về là có một việc tưởng cầu xin ngươi. Lâm Hiểu Kiều mới vừa hỏi có phải hay không bởi vì chính mình nữ nhi hoài hài tử, sau đó con rể ngủ lại tiếp thật sự, bị nữ nhi như vậy một gián đoạn, sở hữu lo lắng đều bị cưỡng chế tính để ép trở về. Nguyện Lệ Châu một chút cũng không có phát hiện Lâm Hiểu Kiều sắc mặt có chút không tốt, ngược lại trực tiếp lôi kéo cánh tay của nàng đem đầu vùi ở nàng khủy tay chỗ làm lúc nói, Nương, ta biết ngươi lo lắng ta. Lúc này vì ta hảo ngươi đem ngươi trên tay cái kia thải hoa lâu miễn hẹn chức quyền cho ta được không? Ngươi chính là bởi vì chuyện này trở về. Lâm Hiểu Kiều cả người cứng lại rồi, này thật là nàng hảo nữ nhi à, lúc này mới gả qua đi bao lâu liền tâm hướng về nhà chồng, về sau bọn họ không ở cái này ra làm sao bây giờ. Rốt cuộc ở đại trạch viện đấu nửa năm, Nguyễn Lệ Châu lập tức biết Lâm Hiểu Kiều sinh khí, này nước mắt lập tức liền chảy lời mặt, khóc sức mứt hủy khuất cực kỳ. Nương, ta từ bỏ, ta từ bỏ, ngươi không cần sinh khí. Nàng càng là như vậy Lâm Hiểu Kiều ngược lại không yên lòng, chính là nhà bọn họ làm ngươi lại đây. Không phải kia muốn nói lại thôi bộ dáng càng làm cho Lâm Hiểu Kiều tin tưởng là trương gia buộc chính mình nữ nhi trở về hỏi chính mình lấy cái kia miễn hẹn trước quyền. Khinh người quá đáng, chúng ta tìm ngươi ra ra bọn họ nói rõ lý đi, làm ngươi ra ra cho ngươi thảo cái công đạo. Nguy lệ Châu vừa nghe đó là nóng nảy. Này sao lại có thể, nếu việc này thật sự nháo tới rồi ra ra nơi đó, kia nói dối không phải cấp vạch trần sao. Không. Ngụy lệ trâu gắt gao bắt lấy lâm hiểu kiểu tay, biểu tình hoảng loạn, nương, không thể đi. Nhìn chính mình kia khóc đến thương tâm nữ nhi, lâm hiểu kiểu thở dài một hơi, ngươi a Nàng không phải không biết chính mình như vậy một nháo hảo liền hảo, không tốt lời nói chính mình nữ nhi ở trường gia sinh hoạt liền càng khó. Nguy lệ châu không biết chính mình nương ý tưởng, nàng chỉ biết chuyện này hấp dẫn. Không phải nương không cho ngươi, mà là thải hoa lâu quy củ bọn họ cũng không phải không biết, cầm cũng vô dụng, càng không cần phải nói các nàng lao bản cũng chỉ là công đạo bọn họ người chỉ nhận ta qua đi, ta đây là cái gì bằng chứng cũng không có, như thế nào cho các ngươi. Tạo người ta, này đều trở thành bọn họ huy hiếp chính mình nữ nhi lấy cớ. Nguy lệ châu không nghĩ tới sự tình cư nhiên là cái dạng này, Đó chính là đại biểu chính mình lấy không được lâu, này làm sao bây giờ? Nàng chính là lời thề son sắt cùng người trong nhà vô ngực khẩu nói tuyệt đối cấp lấy lại đây. Tưởng tượng đến cái này, Ngụy Lệ Châu liền hảo muốn khóc gà, lần này cũng thật chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chính mình vốn là nghĩ bằng chuyện này làm chính mình ở nhà chồng bên trong ra một phen danh, tăng lên một chút chính mình địa vị, chính mình hiện tại đã là cưới lên lưng còn khó leo xuống. Lâm Hiểu Kiều nhìn ngụy Lệ Châu bộ ráng liền biết sao lại thế này, nhìn không được lắp đầu, Châu Nhi, ngươi sao lại có thể như vậy đâu? Hiện tại cái này tình huống nàng cũng không biết như thế nào đi chợ giúp nàng. Nương, chẳng lẽ không thể ngươi qua đi cùng thải hoa lâu bên kia nói một câu, đem cái này quyền lợi nhường cho chúng ta sao? Nguyễn Lệ Châu vẻ mặt đáng thương nhìn Lâm Hiểu Kiều, mẫu thân, ngươi liền giúp giúp ta đi, cầu xin ngươi, nếu lần này ta hoàn thành không được lời nói. Quay đầu lại ta hiện tại cái dạng này nếu là sinh cái nữ hoa trong nhà liền thật sự không có ta địa vị. Rốt cuộc là chính mình dưỡng như vậy nhiều năm nữ nhi sao có thể một chút cảm tình cũng không có. Lâm Hiểu Kiều tuy rằng hận nàng không biết cố gắng, lại cũng không có cách nào không để ý tới nàng. Ta nghĩ lại biện pháp đi. Chương 495 ời. Ngươi xem nếu không như vậy chúng ta cùng nhau qua đi. Đây là Lâm Hiểu Kiều nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Chính là Nguy Lệ Châu không phải nghĩ như vậy, nếu là cái dạng này lời nói chính mình nhà chồng bên kia liền không phải chính mình được hưởng chủ quyền, kia cùng không biết xấu hổ quá khứ cỏ ăn cỏ uống có cái gì khác nhau. Nguy Lệ Châu khó xử lâm hiểu kiểu cũng xem ở trong mắt, chỉ là chính mình hiện tại thật sự nghĩ không ra càng tốt biện pháp, ta qua đi bên kia nhìn xem đi, nếu có thể rồi nói sau. Phía trước đi thải hoa lâu là vì thấy kia một cái có thể là chính mình nhi tử người. Hiện tại đã không cần, chính là nhìn cũng không nhất định có thể tra đến ra tới, chi bằng hảo hảo cùng kia tiểu nương tử giao hảo, có nàng đồng ý khả năng càng mau điều tra rõ đâu. Nguy Lệ Châu nghe thấy lời này rốt cuộc cười, cảm ơn nương, liền biết nương đối ta tốt nhất. Tuy rằng đây là không có cách nào biện pháp, nhưng là nhà chồng bên kia cũng rất rõ ràng thải hoa lâu quy cử bằng không bọn họ cũng không đến mức như vậy khó ước, không phải sao. Xác định nương sẽ giúp đỡ chính mình sau Nguyễn Lệ Châu lúc này mới có tâm tư cùng Lâm Hiểu Kiều giảng thuật chính mình ở bên kia sự, chính là nàng không biết chính là bởi vì nàng hành động hoặc nhiều hoặc ít làm Lâm Hiểu Kiều có chút trái tim băng giá. Tuy rằng như vậy Nguyễn Lệ Châu vẫn là không có ở nhà mẹ đẻ đãi bao lâu, ăn qua cơm chưa lúc sau liền đi rồi. Kia hải tử là vì cái kia thải hoa lâu tới. Ngụy Quốc Công tuy rằng người lao chính là tâm bất lao, đem Nguyễn Lệ Châu tâm tư cấp nhìn thấu. Này gia đình bình dân siếc nàng nhưng thật ra học cái mười phần. Đúng vậy, công công không thể trách đứa nhỏ này, rốt cuộc ở bên kia một người căn cơ thiện, lập hai lần công cũng có thể làm nàng ở bên kia dừng bước. Công công muốn thích bên kia trà bánh, ta liền lại làm người đi ước thì tốt rồi. Chỉ là không biết lúc này đây muốn cái gì thời điểm mới có thể ước được với. Ngụy quốc công thở dài một hơi, hai tử sẽ như vậy cũng là vì chính mình không giúp được bọn họ cái gì. Cho nên mới làm nàng động như vậy tâm tư, thôi thôi, dù sao bọn họ đều ra rồi, hai tử ai thế nào liền thế nào đi. Bên kia trương đái lang được đến Nguyễn Lệ Châu hồi đáp sau tuy rằng không rất cao hứng nhưng là cũng biết nàng nói chính là thật sự, này thải hoa lâu cũng nguyên nhân chính là vì như vậy ngược lại càng là một vị khó cầu. Tiến đi chính mình nữ nhi, lâm hiểu kiểu liền nghĩ chính mình hẳn là như thế nào đem chuyện này làm tốt, nghĩ tới nghĩ lui nàng liền nghĩ tới hoàng tiểu xảo. Cảm thấy chính mình có thể từ nàng nơi đó xuống tay, vì thế cấp viết một chương thiệp mời, thỉnh hoàng tiểu xảo đến trong phủ một tụ, cũng coi như là mở ra nhà bọn họ đi thông quyền quý chi lưu một cánh cửa đi. Hoàng tiểu xảo thu được thiệp mời khi lại là tại dự kiến bên trong, nàng liền biết kia phu nhân sẽ không cứ như vậy từ bỏ, tuy rằng biết không đại khả năng, chính là nàng vẫn là không nghĩ cùng nàng trở mặt, gần nhất việc này ai cũng nói không chừng. Thứ hai này phu nhân gặp gỡ cũng làm nàng thập phần đồng tình, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Nếu Thành Tuấn Ca thật sự có cái kia có thể là nhà bọn họ hài tử, như vậy ấn ngay lúc đó tình huống cũng không có khả năng là bọn họ không cần đứa nhỏ này. Phải biết rằng đây là thật sự như vậy Thành Tuấn Ca chính là bọn họ trong nhà duy nhất hương khói. Phải biết rằng nàng ghét nhất chính là những cái đó lừa bán hài tử người, hiện tại nàng có tiểu an an càng có thể thể hội vì nương không dễ dàng. Hài tử là nương mệnh căn tử, mất đi hài tử là thế nào đau, nàng đều có thể lý giải, nếu như vậy, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu. Phiên thoái ngươi trở về chuyển đáp phu nhân, ngày ấy xảo nương nhất định đến. Có lẽ đây cũng là nhà bọn họ một cái chuyển cơ đi, sao không cấp lẫn nhau một cái cơ hội đâu. Chương 496-11 Cũng có thể nói là nàng nghĩ thông suốt đi, ngấm lại nàng có mẹ nuôi các nàng. Mà Thành Tuấn nhiều năm như vậy tới liền không có hưởng thụ quá thân tình, nếu không phải các nàng xuất hiện hắn còn sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống, cho nên nàng không thể bởi vì chính mình sợ hãi liền cướp đoạt Thành Tuấn hắn tìm kiếm thân nhân quyền lợi, hắn cũng yêu cầu cha mẹ ái. Giống như nàng phía trước suy nghĩ như vậy, nàng cũng biết không có huyết thống quan hệ giống nhau người không ít, nhưng là giống nhau mà có huyết thống quan hệ khả năng tính lớn hơn nữa. Nàng cũng hi vọng đem chuyện này biết rõ ràng, gần nhất vì là Thành Tuấn ca Thứ hai cũng là vì giải quyết bọn họ tình cảnh hiện tại, nếu bọn họ bối cảnh càng lớn, như vậy có lẽ là đã chịu thương tổn khả năng tính liền càng nhỏ. Tường Thanh Tuấn ở người nọ rời đi sau không tán đồng lắp đầu, xảo nhi, kỳ thật ngươi không cần phải như vậy. Hắn thật sự không để bụng, hắn đều đã qua cái kia yêu cầu cha mẹ tuổi tác, hơn nữa hắn hiện tại có nương tử có hài tử, nhật tử thập phần phong phú, nếu mấy năm nay không có đi tìm làm sao khổ hiện tại tới cửa tới tìm đâu. Tưởng thanh tuấn không phải không có hy vọng quá, chính là tưởng tượng đến chính mình làm người cha. Kết quả là ngụy quốc công phủ chỉ có 1.000 kim không có công tử. Hơn nữa ngụy quốc công phủ cũng chưa từng có tìm người. Nói không bị thương đó là không có khả năng, này càng làm cho hắn tin tưởng chính mình không phải ngụy công phủ người. Không có quan hệ, mặc dù không phải, chúng ta cũng không hảo cự tuyệt, không phải sao. Cùng bọn họ giao hảo đối chúng ta cũng có chỗ lợi. Biết hoàng tiểu xảo quyết định sự tình rất ít có thay đổi, tưởng thành tuấn cũng liền không có nói nữa, từ nàng đi thôi. Nghe nói hoàng tiểu xảo đáp ứng rồi chính mình mời, lâm hiểu Kiều trong lòng có nói không nên lời cao hứng, tuy rằng nói này ngắm hoa là ba ngày sau sự, chính là nàng lại ở thu được tin tức liền bắt đầu chuẩn bị. Nghĩ cái kia trắng non tiểu ra hỏa, nàng tâm đều mau hóa. Lâm Hiểu Kiều được đến xác định hồi đắp lúc này mới đem chính mình mời Hoàng Tiểu xảo sự cùng ngụy Quốc Công cùng Lao Phu Nhân nói. Việc này ngươi xem làm đi. Lao Phu Nhân cũng không có tưởng quá nhiều, chỉ cho là nàng vì kêu miễn hẹn trước sự đem người cấp mời đến. Cha mẹ chồng, có chuyện ta phải hướng các ngươi thẳng thán. Lâm Hiểu Kiều suy nghĩ cặn kẽ vẫn là cảm thấy chính mình hẳn là cùng bọn họ nói một câu. Này thải hoa lâu lão bản chính là lần trước Thái Hậu cô cô nói cái kia trưởng giống tướng công người. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Ngụy quốc công cùng Lao phu nhân đều tâm tình kích động, chẳng sợ không phải chính mình nhi tử có thể lại xem một cái kia dung nhăn cũng là hảo. Bất quá ta thỉnh chính là hắn phu nhân, bọn họ có một cái hài tử đặc biệt đáng yêu, ta rất là thích, nếu có thể thật muốn nhận hạ kia hài tử. Cũng coi như là ngày sau có người tống trung. Tha thứ nàng không thể nói cho bọn họ chân tướng, hiện tại còn không có xác định liền nói ra tới chỉ biết chuyện xấu, chờ nàng đem sự tình làm rõ ràng, như vậy nhất định sẽ làm bọn họ biết đến. Người đi an bài đi." Lâm Hiểu Kiều nói làm cho bọn họ không lời gì để nói, từ khi nào bọn họ đã muốn bắt đầu lo lắng dưỡng lao tống chúng sự, tưởng tượng đến bọn họ đi rồi lúc sau liền dư lại nàng một nữ nhân, Ngụy Quốc Công cùng Ngụy Lao phu nhân cũng là lòng tràn đầy không tha. Cứ như vậy, Hoàng tiểu xảo bọn họ đến ngụy quốc công phủ sự thành đinh ở ván sát thượng sự. Trên đời này không có không gia phong tường, chuyện này thực mau khiến cho không ít người biết đến, mỗi người thái độ đều không giống nhau. Duy nhất đặc biệt cao hứng đó chính là Nguy Lệ Châu, bởi vì nương coi trọng nàng ở nhà chồng eo đều định đến thẳng tắp, nói chuyện thanh âm cũng đại chút, ngay cả cha mẹ chồng cũng đối nàng chú ý càng nhiều, nhật tử quá đến thư thái nhiều. chương 497 Phó ước Nguy lệ châu là trương tướng quân con dâu, mà trương tướng quân lại là hoàng thượng người, tự nhiên hoàng thượng là nhanh nhất được đến tin tức người, đồng thời hoàng thái hậu còn có đại hoàng tử, ngũ hoàng tử đều được đến tin tức, kia thái tử tự nhiên càng không cần phải nói. Chỉ là mọi người đều tra quá Nguy công phủ đế, đều biết tưởng Thành Tuấn không có khả năng là nhà bọn họ hài tử, rốt cuộc nếu thật là bọn họ mấy năm nay không có khả năng không tìm kiếm, đây chính là quan hệ bọn họ ngụy công phủ mặt tồn vong. Hiện tại bọn họ duy nhất có thể phỏng đoán chính là tưởng thành tuấn có thể hay không là ngụy ra nghị tướng quân năm đó phong lưu một lần lưu tại trên đời hài tử, tuy rằng cái này khả năng tính rất nhỏ. Mặc kệ bên ngoài như thế nào đoán, tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo đó là một chút cũng không cần trương, nhưng thật ra đem trương minh hiên cấp sợ hãi. Ta nói đại ca đại tổ A, ta cầu xin các người, không cần chơi quá nhiều sự được không? Ta thật sợ đến lúc đó không thể hoàn hảo không tổn hao gì đem các ngươi đưa về tưởng gia thôn, đến lúc đó tu thủy chấn người không đem ta cấp gạm. Nay thật vất vả mới bình tĩnh trở lại bọn họ liền cấp làm ra như vậy một sự kiện tới, nay không phải ý định muốn hủ chết hắn sao. Không phải chúng ta trêu chọc phiền tói A, là phiền tói tìm tới chúng ta. Hoàng tiểu xảo rất là vô tội, bọn họ cũng không có nghĩ đi làm nhiều như vậy sự, chính là sự tình tìm tới tới. Như vậy tổng không thể không để ý tới đi Các người biết này bên ngoài có bao nhiêu đôi mắt nhìn chầm chầm các ngươi sao Sao lại có thể như vậy bình tĩnh Có biết hay không hắn chính là thực xuất ruột ta phải biết rằng bọn họ chính là tương đương với dán lên thái tử đẳng nhãn Mà Nguyễn Công Phủ là trung lập tình huống Hơn nữa lại là Hoàng Thái Hậu nhà mẹ đẻ Bọn họ cùng ngụy Công Phủ nhắc lên quan hệ tuy rằng sau lương thế lực lớn Chính là cũng sẽ làm hai bên không hảo quá Hoàng thượng sẽ hoài nghi bọn họ thái tử đảng mượn sức ngụy công phủ, mà thái tử cũng không biết có thể hay không hoài nghi bọn họ bị hoàng. Thượng thu mua, như vậy bọn họ liền ở vào thực xấu hổ trạng thái. Cũng là biết trương minh hiên là vì bọn họ hảo, tưởng thành tuấn cùng hoàng tiểu xảo chỉ có thể hảo ngôn an ủi, tỏ vẻ nhất định sẽ không làm cho bọn họ lâm vào như vậy hoàn cảnh. Mà cùng thời gian, nguy công phủ cũng không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn. Từ miễn hẹn trước sự tình truyền ra đi, Lâm Hiểu Kiều liền biết chính mình càng muốn vạn sự cẩn thận, hiện tại các nàng trong phủ cũng không biết là cắm vào bao nhiêu người nhãn tuyến, nàng không có cách nào nhất nhất bài trừ, chỉ có thể chính mình cẩn thận. Thực mau tới rồi Hoàng Tiểu xảo phó ước kêu một ngày, nàng mang theo nhã nhi còn có Tiểu An An hướng ngụy công phủ đi, tưởng thành tuấn lúc này đây cũng không có qua đi. Gần nhất là Lâm Phu nhân mời, hắn là Nam Tân không hảo đi. Thứ hai suy xét hắn cùng kia tướng quân tương tự để tránh quay nhiễu. Trên đường tiểu tâm chút, có chuyện gì không ổn liền lập tức quay lại hoàng tiểu xảo bọn họ xuất phát trước, tưởng thành tuấn lại nhải. Hảo, chúng ta lại không phải đi cái gì đầm rồng hang hổ, ngươi không cần phải như vậy khẩn trương. Hoàng tiểu xảo thừa dịp đoàn người không chú ý hôn một cái hắn mặt, hảo, ngăn, chúng ta thực mau trở lại. Tưởng thành tuấn xứng sở ở nơi đó, đây là nàng lần đầu tiên như vậy lớn mật, làm hắn bất ngờ. Hoàng tiểu xảo lại tiêu sái mang theo hai đứa nhỏ rời đi. Quay đầu lại quá nhìn chính mình nhi tử che lại đôi mắt một bộ ngượng ngùng xem bộ dáng. Hoàng tiểu xảo liền biết kia quỷ linh tinh sợ là thấy. Vì thế một phen bớt quá hắn sấn hắn còn không có phản ứng lại đây ở hắn trắng non khuôn mặt nhỏ thượng in lại một nụ hôn. Tưởng cũng an mặt nháy mắt đỏ, phi nộn ngón tay chỉ vào Hoàng tiểu xảo, vẻ mặt ngộng bức làm Hoàng tiểu xảo cười to không thôi. Phải biết rằng tiểu đậu đinh từ một tuổi bắt đầu liền cự tuyệt người thân hán, lần này cuối cùng thực hiện được. Tưởng Nhã Nhi nhìn mẫu thân trêu cợt đệ đệ một màn này cũng nhịn không được cười lại không nghĩ quay đầu lại chính mình cũng làm Hoàng Tiểu xảo cũng hôn một cái, tuy rằng thẹn thùng, trong lòng lại ngọt ngào. chương 498 Phó ước 1 Hoàng Tiểu xảo các nàng đi vào ngụy công phủ truyền lên thì mời, thực mau lâm hiểu kiểu liền ra tới ngay đón. Ngụy phu nhân ngài hảo Nhã Nhi An an kêu phu nhân hảo. Hoàng tiểu xảo tự nhiên hảo phóng càng làm cho lâm hiểu kiểu vui mừng đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn. Ngụy phu nhân hảo. Ngụy phu nhân hảo. Thường phu nhân ngài lại đây, bên trong thỉnh. Đem hoàng tiểu xảo nghen vào phủ, lão phu nhân nghe nói an an sự, cho nên cũng ở trong đại sảnh muốn nhìn một chút hài tử. Hoàng tiểu xảo sừng suốt một chút, sau đó cười, hài tử có người thích đó là hắn phúc khí ta đương nhiên không có vấn đề. Chính là làm lâm hiểu kiểu đều không có nghĩ đến chính là chờ nàng mang theo Hoàng Tiểu xảo các nàng lại trở lại đại sáng khi, nhà mình công công ngụy Quốc Công cũng ở nơi đó ngồi, cái này làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cùng Hoàng Tiểu xảo giải thích. Hoàng Tiểu xảo đối với một màn này lại một chút cũng không cảm giác được kinh ngạc, Ngụy Quốc Công, Nguyễn Lao Phu nhân mạnh khỏe. Lần này không cần Hoàng Tiểu xảo nói, tưởng nhã nhi cùng tưởng cũng an tự giác giống hai người vân an tưởng Cung An kia ngọt ngào nhu nhu thanh em lập tức phải tới rồi ngụy Quốc Công cùng ngụy Lao Phu Nhân yêu thích, chỉ thấy ngụy Quốc Công cùng ngụy Lao Phu Nhân hướng về hai cái tiểu gia hỏa vây tay, lại đây ra giàn lại, lại nơi này. Tưởng Nhã Nhi cùng tưởng Cung An nghiêng đầu nhìn nhìn Hoàng Tiểu Xảo, thấy nàng gật gật đầu lúc này mới về phía trước một người đi đến một cái trước mặt, tốt đẹp giáo dưỡng lập tức nên được ngụy Quốc Công cùng ngụy Lao Phu Nhân thích, này không đồng nhất cá nhân cho bọn họ một cái đồ vật. Nguy quốc công cấp Tiểu An An chính là một cái ngọc bội, Nguy lao phu nhân cấp Nhã Nhi chính là một cái vòng ngọc. Bởi vì là lần đầu tiên thấy bọn họ, tưởng Nhã Nhi cùng tưởng Cung ăn cũng không dám thu, khó xử mà nhìn Hoàng Tiểu xảo Trường giả ban không thể tử ra ra mãi mãi nếu cho các ngươi liền thu, hôm nào các ngươi lại đưa ra ra mãi mãi một phần các ngươi lễ vật. Hoàng Tiểu xảo đoan trang có lễ mà nói, muốn cho người ta nói các nàng là nông thôn ra tới thật đúng là không có người tin tưởng. Các ngươi đi thôi, hai tử đặt ở nơi này, ta giúp các ngươi nhìn. ngụy lao phu nhân thật sự thập phần thích này hai đứa nhỏ, này hai hài tử thật thảo hỷ, thật không nghĩ tới tưởng phu nhân tuổi còn trẻ liền có hai đứa nhỏ. Thấy thế nào cũng không giống à, đứa nhỏ này đều sợ là có 10 tuổi, nàng thoạt nhìn cũng bất quá là 20 xuất đầu bộ ráng, kia không phải 11-12 tuổi liền sinh hoa hoa, có như vậy sớm sao? Hoàng tiểu xảo cười cười, không có giải thích, nhã nhi. An an, có thể chứ. Nàng tôn trọng hài tử lựa chọn, tưởng cũng an nhìn xem nhà mình nương lại nhìn xem vẻ mặt hy vọng mà nhìn chính mình lao ra ra, sau đó suy nghĩ một hồi lâu mới nói, nương, ngươi đi đi, ta ở chỗ này. Tưởng cung an một lựa chọn lưu lại nơi này, tưởng nhã nhi cũng liền đi theo hắn, nguyên nhân rất đơn giản nàng muốn giúp nương nhìn đệ đệ. Hoàng tiểu xảo cũng liền tùy ý bọn họ đi. Hôm nay lâm hiểu kiều mời hoàng tiểu xảo lại đây ngắm hoa tự nhiên muốn đi trong hoa viên, theo lý thuyết ngụy lao phu nhân các nàng cũng là có thể quá khứ, chỉ là nghị con dâu muốn cùng nàng nói kêu miễn hẹn trước sự, các nàng cũng liền không hảo quá đi. Từ nay ngụy công phủ có thể nhìn ra được này, ngụy công phủ đã từng quyền khuynh nhất thời, chiếm điệu rộng lớn, bên trong đình đài lầu các, núi đá điểm suyết, hành lang khúc chiết, dai mộc xanh dởn, ký hoa tranh diễm. một đường đi tới Hoàng tiểu xảo cảnh đẹp ý vui, cảm thán lao động nhân dân trí tuệ đồng thời cảm thán này bần quý cách xa, lớn như vậy một cái trong viện liền ở như vậy ba cái chủ nhân, cần thiết sao. So với cái này căn phòng lớn, hoàng tiểu xảo còn càng thích chính mình hiện tại ra, ra không ở đại ấm áp tắc hảo, trụ xa người nhà gian cảm tình cũng liền không có như vậy thân mật. Phía trước chính là hoa viên, nơi đó hoa hiện tại khai đến bữa lúc, chờ lát nữa tưởng phu nhân còn phải hào hảo nhìn xem. Nhìn ra được hoàng tiểu xảo thực thích hoa, lâm hiểu kiểu nói. Nhất định. Nói đến hoa nàng lại nghĩ tới nhà bọn họ kia một mảnh rừng đào, làm sao bây giờ? Cũng không biết trong nhà hiện tại thế nào, trong nhà bên kia đại gia hết thể cũng phải sao? Sinh ý thượng có hay không gặp được cái gì khó khăn? Tưởng tượng đến cái này hoàng tiểu xảo liền trở nên lo lắng sốt ruột, cái này làm cho càng lâm hiểu Kiều không biết sao lại thế này. Thường phu nhân là không mừng hoa sao? Liên nàng biết có người đối phấn hoa dị ứng, nàng sẽ không vừa vặn là cái dạng này đi. Không phải, làm phu nhân ngài chê cười, chỉ là rời nhà thời gian dài vừa mới nghe được phu nhân nói hoa nhớ nhà. Chúng ta ở bên hướng kia có cái đỉnh núi mặt trên loại thật nhiều cây ăn quả. Mùa xuân hoa đào hoa hoa lê khai một mảnh, hồng hồng bạch bạch trông rất đẹp mắt. Bọn họ có thể ở trong đỉnh vẽ tranh, xem, uống uống trà, tâm sự thiên. Như vậy nhật tử có thể nói là không tiện nguyên ương không tiện tiên. Nghe tưởng phu nhân như vậy vừa nói ta là có thể cảm giác được kia nhất định là thực mỹ. Kia chờ lát nữa cần phải hảo hảo thưởng thức, nói không chừng tưởng phu nhân có thể thấy cảnh tư cảnh, từ giữa tìm được ra cảm giác đâu. Hoàng tiểu xảo trong lòng đột một chút, lập tức hiểu được Lâm phu nhân đây là lời nói có ẩn ý à, này nói không cùng thành tuấn ca tình huống giống nhau đi. Phu nhân nói sai rồi. Cảnh sát lại mị cũng không phải kêu một mảnh cảnh, làm sao có thể thấy cảnh tư cảnh đâu. Lâm Hiểu kiều ngây ngẩn cả người, theo sau cười, tưởng phu nhân xem đến thông thấu, này xác thật là như vậy một chuyện. Nếu không phải biết chuyện này chỉ có nàng biết, bằng không nàng thật đúng là đương nàng là biết kia sự kiện, mượn chuyện này tới gõ chính mình, nói cho chính mình đâu. Chỉ là sợ là nàng hiểu sai, nàng còn không có hưng thú đoạt một cái người trẻ tuổi đương tướng công đâu. Giống như nàng nói câu nói kia, lại giống như cũng không phải người kia. Thực mau đi tới giữa sân trong hoa viên, muôn hồng nhìn kia một mảnh thật là đẹp. Hảo Mỹ Hoàng tiểu xảo nhịn không được tán thưởng, nếu có ca mê ra hoặc di động loại đồ vật này nàng nhất định sẽ không chút do dự chạy đến bùi hoa trùng trục thượng như vậy mấy trăm một ngàn bức ảnh. Người thích liền hảo Lâm Hiểu Kiều đem hoàng tiểu xảo dẫn tới vị trí ngồi hạ, ta thích hoa. Cho nên những năm gần đây này hoa viên đều có chuyên môn người xử lý, một năm bốn mùa hoa khai bất bại, đảo cũng là trong phủ một cái hảo nơi đi. Ân, Ngụy công phủ xác thật là cái hảo địa phương, như vậy xinh đẹp hoa viên đó là chăm dạo không nề a. Nay quả thực chính là một cái tư nhân hoa viên, quả thật là người so người so người chết a. Tưởng phu nhân muốn thích có thể thường xuyên lại đây, chúng ta Ngụy công phủ rộng mở đại môn hoan nghênh. Tốt nhất là mang theo một nhà lớn nhỏ lại đây, như vậy quen thuộc đối bọn họ đều có chỗ lợi. Phu nhân như vậy nhiệt tình làm ta không biết như thế nào cự tuyệt à, có rảnh nhất định thường xuyên lại đây. Nôn hạ dưới ta kỳ thật rất bận, một năm bên trong cũng không có bao nhiêu thời gian có thể lại đây làm. Tới ngồi, lần trước đi thải hoa lâu thấy trà lâu có trà hoa, trùng hợp ta nơi này cũng có vị sư phó trà hoa làm được không tồi, ngươi tới nếm một chút. Lâm Hiểu Kiều giọng nói rơi xuống, bên người nha hoàn liền vì các nàng đảo thượng một ly trà hoa. Hoàng Tiểu xảo những mày, này ta phải hảo hảo nếm một chút. Nguyên tưởng rằng nơi này không có trà hoa thứ này, xem ra cũng không hẳn vậy A kia nàng phải hảo hảo nếm một chút, nhìn xem trà lâu bên trong trà hoa có hay không tồn tại tất yếu. chương 499 tìm ngược. Phu nhân, Thái Uy Phu nhân đã tới. Còn không có chờ Lâm Hiểu Kiều cùng Hoàng Tiểu xảo nhiều lời nói mấy câu. Bên người ma ma liền tới báo, tưởng phu nhân thỉnh trước tự thiện, ta trước đón khách người, hôm nay thỉnh hảo chút trong kinh thành hảo tỉ muội, cùng nhau hảo hảo tụ một tụ. Lâm Hiểu Kiều ngay từ đầu liền nghĩ kỹ, nếu chỉ là thỉnh hoàng tiểu xảo như vậy người khác khẳng định sẽ phòng đoán, chi bằng đem người nhiều thỉnh một ít, như vậy cũng không đến mức quá mức với dẫn người lọt vào trong tâm mắt. Không quan hệ, xảo nhi còn phải cảm tạo phu nhân đâu. Sơ tới đối người ở kinh thành sự không thân cũng không có mấy cái bằng hưu, có thể nhiều nhận thức một ít bằng hưu cũng hảo. Hoàng tiểu xảo cũng cao hứng đâu. Vì thế lâm hiểu kiểu đến hoa viên cửa tiếp người đi, cũng không phải mỗi một vị khách nhân đều yêu cầu nàng tự mình đi ra ngoài nên đón, có chỉ cần bên người ma ma nên đón tiến vào, chính mình nửa đường nên đón là được. Hoàng tiểu xảo nhẹ nhàng bưng lên trên bàn trà hoa đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, nhàn nhạt cúc hoa mùi hương sông vào mũi, Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngọt lành thuần khẩu, quả nhiên này trà hoa làm được thực hảo, cùng chính mình trà lâu không phân cao thấp, chính mình vẫn là dùng một ít kiếp trước biện pháp là được phao chế, không nghĩ tới nơi này còn có người có thể phao chế ra như vậy trà hoa, không biết nàng là như thế nào làm được. Một chén trà nhỏ thời gian, Lâm Hiểu Kiều liền mang theo một vị quý phụ nhân lại đây, nhìn người nọ khỏe mắt đều mau kiểu trời cao. Hoàng tiểu xảo không cần hỏi cũng biết nhân ra đó là khinh thường chính mình đâu. Hoàng tiểu xảo cũng không thèm để ý, nàng cũng không có nghĩ kia đi kết bạn các nàng, nói câu không dễ nghe lời nói, nàng lại không có uống nhà nàng thủy ăn nhà nàng cơm, làm gì muốn đi xem nàng sắc mặt đâu. Lâm Hiểu Kiều tự nhiên cũng đều đã nhìn ra, đối này Thái Huy Phu Nhân tự nhiên cũng liền rơi xuống vài phần không tốt thấn tượng, người là nàng mời đến, nàng khinh thường người kia chẳng phải là khinh thường nàng sao. Rốt cuộc nàng cũng là chủ nhân, tự nhiên không hảo sinh khí, tới tới tới, xảo nhi ta giới thiệu một chút vị này chính là Thái Ý Phu Nhân Lý Phu Nhân, Lý Phu Nhân vị này chính là Thải Hoa Lâu Lào Bản Nương Tưởng Phu Nhân. Vừa nghe Thải Hoa Lâu, kia Lý Phu Nhân lập tức một sửa mắt chó xem người thấp bộ dáng, cẩn thận đoan tường Hoàng Tiểu Xảo, đứng xa xa nhìn kia ăn mặc thanh nhã tuy thoát tụ, chính là kia toàn thân không có hai kiện trang sức, ở Lý Phu Nhân xem ra cũng chính là trang. Chính là hiện tại thấy thế nào, nàng cũng không cảm thấy người này sẽ là thải hoa lâu lao bản nương. Phải biết rằng thải hoa lâu một ngày thu vào đó là nhiều ít, thân là thải hoa lâu lão bản nương như thế nào sẽ ăn mặc cái này một mặc. Tuy nói không có tính toán thâm giao, chính là Hoàng Tiểu Xảo cũng không có tính toán đắc tội, vì thế không mặn không nhận trò hỏi. Kỳ thật không thể trách Lý Phu Nhân không quen biết Hoàng Tiểu Xảo, nguyên nhân là ngày đó Trương Quý Phi Yến hội nàng vừa lúc sinh bệnh không có đi đâu. Lâm Hiểu Kiều nhìn Hoàng Tiểu xảo bộ dáng liền biết nàng đối kia Lý Phu Nhân không cảm bạo, biết sớm như vậy nàng liền không thỉnh nàng. Rốt cuộc là quan trường Phu Nhân, biết cái gì là đối chính mình tốt, Lý Phu Nhân biến sắc mặt cũng thay đổi rất nhanh, mội tử thật là thải hoa lâu lão bản nương. Cam đoan không giả. Lần này Hoàng Tiểu xảo còn không có trả lời, Lâm Hiểu Kiều phải trả lời, ta cùng với xảo nhi cũng là ở thải hoa lâu nhận thức. Xảo Nhi trả lại cho ta một cái miễn hẹn trước quyền đâu. Chuyện này hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đều biết, Lâm Hiểu Kiều cũng không sợ lấy ra tới nói. Hoàng Tiểu xảo cười, Ngụy Phu Nhân khách khí, còn phải cảm ơn Ngụy Phu Nhân không trách tội chi ân đâu. Không thể không nói Lâm Hiểu Kiều vì chính mình cách làm Hoàng Tiểu xảo thực hưởng thụ, rốt cuộc không ai thích chịu người khách khí, không phải sao. Nếu nàng vì chính mình, như vậy nàng cũng liền cho nàng vài phân hảo. Lý phu phu không nghĩ tới hoàng tiểu xảo như vậy cao ngạo, nàng không cho rằng chính mình có sai, chính là thải hoa lâu thanh danh lại tưởng kia cũng là đê tiện thương nhân một cái, có cái gì như vậy ghê gớm. Còn có này ngụy phu nhân là có ý tứ gì, cư nhiên đem nàng xem đến so với chính mình còn quan trọng, bất quá là một cái miễn hẹn chức quyền mà thôi liền thu mua nàng, này cũng quá không phong khoáng. Nói lên cái kia có chuyện còn tưởng thỉnh tưởng phu nhân giúp đỡ đâu. Không biết tưởng phu nhân có thể hay không hành cái phương tiện. Lâm Hiểu Kiều cười nói, đây cũng là nàng hôm nay mở tiệc chiêu đái hoàng tiểu xảo nguyên nhân chủ yếu. Hoàng tiểu xảo bình tĩnh cười, Ngụy phu nhân mới nói, khó bang khẳng định rút. Hướng về phía nàng kia không rõ thân phận còn có hôm nay giữ gìn nàng có thể sẽ tận lực bang. Lâm Hiểu Kiều không nghĩ tới hoàng tiểu xảo như vậy dễ nói chuyện, dừng một chút lúc sau đem chính mình sự tình cùng nàng nói này không phải lần trước ít nhiều ngươi làm ta đóng gói, này thải hoa lâu trà bánh sắc thật ăn ngon, này không ta đau lòng ta kia có mang nữ nhi, nàng vị khẩu không phải thực hảo, ngươi xem có thể hay không đem cái kia miễn hẹn trước quyền nhường cho nàng đâu. Việc này hoàng tiểu xảo nói như thế nào đâu, nếu cấp thay đổi như vậy khai cái này tiền lệ về sau thải hoa lâu cũng không hào làm, cũng chầm tư trong chốc lát. Ta biết chuyện này có chút làm khó dễ ngươi. Ngụy phu nhân lời này liền nói đến không đúng rồi, tưởng phu nhân kia chính là lao bản đương có thể hay không chẳng qua là một câu sự, tưởng phu nhân tổng không hảo không cho cái này mặt mũi đi. Lý phu nhân âm âm mà cười. Lý phu nhân lời này nói kém, nguyên nhân chính là vì ta là lao bản đường cho nên chính nên làm hảo tấm gương tới. Hôm nay ta cấp Ngụy phu nhân được rồi cái phương tiện, kia về sau người khác lại đây ta không đều đến tạo thuận lợi. Quá làm giận, nào có nói như vậy lời nói nàng cũng không có đắc tội nàng cái gì đi. Lâm Hiểu Kiều nghe thấy những lời này tuy rằng có điểm khí hoàng tiểu xảo không cho chính mình tình cảm, chính là bình tĩnh lại tưởng tượng cũng cảm thấy nàng nói không phải không có đạo lý, này trong kinh thành có quyền thế người nhiều như vậy, nếu chính mình làm nàng khai cái tiền lệ, như vậy về sau cũng sẽ làm cho bọn họ hai vợ chồng khó làm người. Nghĩ kia có thể là chính mình như tử, Lâm Hiểu Kiều này trong lòng liền không tha. Nhiều năm như vậy đến chính mình chưa từng có giúp quá hắn, cũng không hảo lại cho hắn thêm phiền. Thường phu nhân cũng cũng có lý, là ta không biết cái gọi là. Lâm hiểu kiều càng là như vậy hoàng tiểu xảo liền càng là ngượng ngủng, ngươi xem như vậy đi, này miễn ước quyền ta còn là cho ngươi. Đến nỗi mị tiểu thư ngươi làm nàng định hảo nào một ngày lại đây ta cấp an bài một chút, liền tính là cho các ngươi hai lần miễn ước quyền đi. Như vậy cũng không tính các nàng cấp thay đổi người không phải sao. Dù sao bọn họ cấp đặc quyền miễn ước kia cũng là các nàng sự, rốt cuộc các nàng cấp ra chính là chuyên môn để lại cho chính mình dùng dùng phòng, cũng không chiếm đại gia vị trí. Thật sự, Lâm Hiểu Kiều không nghĩ tới còn có thể như vậy, còn không có tới kịp chờ Hoàng Tiểu xảo cho nàng sắc thực hồi đáp. Này người tới báo bên ngoài càng ngày càng nhiều người tới, Lâm Hiểu Kiều cũng chỉ có thể buông việc này đến bên ngoài nên đón bọn họ đi. Lâm Hiểu Kiều vừa bỏ đi. Lý phu nhân liền càng không cho Hoàng tiểu xảo sắc mặt tốt, ở nàng xem ra Hoàng tiểu xảo liền một cái thương nhân chi thế rựa vào cái gì cho nàng ngạo. Hoàng tiểu xảo cũng không nghĩ nhìn nàng sắc mặt, bởi vì Ngụy công phủ liền như vậy ba cái chủ nhân, tự nhiên cũng liền không có ai tiếp đãi, chỉ có thể từ ma ma các nàng nhìn, rốt cuộc là khách quý các nàng cũng không thể nói cái gì. Chương 500 biến hội. Hoàng tiểu xảo hướng Lý phu nhân gật đầu tiếu tiếu chính mình một người ngắm hoa đi. Như vậy tốt đẹp cảnh sắc không nhìn lại xem người khác sắc mặt, nàng lại không phải tìm ngược. Lý Phu Nhân nhìn Hoàng Tiểu Xảo như vậy không cho mặt mũi chính mình đối Hoàng Tiểu Xảo càng không có sắc mặt tốt, liền một cái hồi phục cũng không có cho nàng, nàng cũng không cho rằng chính mình có sai, thẳng đến tới người càng ngày càng nhiều, nàng mới biết được chính mình có thể nói là có mục vô châu, không biết quý nhân. Chờ lâm hiểu kiều mang theo đại gia cùng nhau tiến vào khi Hoàng Tiểu Xảo một người đã ở trong hoa viên đi xa, Bị lạc tại đây Mỹ lệ bùi hoa chung. Nhìn ngươi đều đến đông đủ, mà chính mình ra nữ nhi một nhà còn không có tới, lâm hiểu kiểu sắc mặt cũng không hảo. Phải biết rằng nói trước quan nhà bọn họ chính là xa xa còn chưa kịp nhà bọn họ, càng đừng nói hắn nơi này còn mở tiệc chiêu đái tả tướng phu nhân cùng hữu tướng phu nhân. Chưng ma ma ngươi đi cùng lão phu nhân nói một tiếng. Tổng không thể làm mọi người đều chờ bọn họ, nàng chỉ có đem lão phu nhân thỉnh ra tới chân tràng. Đừng nói nữa, ta láo bà tử lại đây. Ngụy lao phu nhân đây là tay trái kéo tiểu an an, tay phải nhã nhi đỡ, bên người đi theo ma ma nhà hoàn lại đây. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nói như thế nào Ngụy công phủ cũng là thái hậu nhà mẹ đẻ, ở đây đều đứng lên nên đón, đồng thời đối với đi theo ngụy lao phu nhân bên người thập phần được sủng ái hai đứa nhỏ thập phần tò mò. Tưởng Cung An tuy rằng bị ngụy lão phu nhân lôi kéo tay, kêu mắt nhỏ lại một chút cũng không an phận. Nơi nơi chuyển lưu, sau đó hướng về phía lâm hiểu kiểu hỏi, Nãi nãi, ta nương đâu? Nãi nãi, ở đây đều ngây ngẩn cả người. Đứa nhỏ này rốt cuộc là ai? Người đứa nhỏ này như thế nào này không có lễ phép, gặp người đã kêu nãi nãi đâu? Người đâu cũng không thể tùy tiện loạn nhận thân thích. Vừa mới mới đến đến Nguyễn Lệ Châu gần nhất liền nghe thấy kia tiểu hài tử kêu chính mình nương làm nãi nãi, trong lòng nhưng không cao hứng. Lâm hiểu kiều nguyên nhân chính là vì tưởng cũng an này một câu nãi mãi trong lòng kích động và phần, lại bị ngụy Lệ Châu một thùng nước lạnh song xuống dưới. Nàng bất mãn trừng mắt nhìn ngụy Lệ Châu liếc mắt một cái, người đứa nhỏ này ghen cái gì, mẫu thân vốn dĩ liền già rồi, hài tử kêu nãi mãi cũng không có sai. Tuy rằng không cao hứng, nhưng là cũng không thể làm chính mình nữ nhi rơi xuống mặt ngũi, lời này vừa chuyển liền biến thành ngụy Lệ Châu An hài tử dâm đi. Nguy lệ châu lập tức phản ứng lại đây, nương. Kia nũng nịu thanh âm cửu chuyển 18 con, tưởng cũng ăn nghe được người đến phát run, khủng bố. Đừng tưởng rằng người khác tiểu không biết, rõ ràng nàng chính là không thích chính mình, thử. Thật là, này đều phải đương nương còn muốn làm nũng. Lâm Hiểu Kiều cũng đương nàng là ghen. Ta lại đại cũng là ngài nữ nhi. Lâm Hiểu Kiều đành phải bất đắc dĩ cười, đại gia cũng đi theo cười. Ngượng ngùng bà thông ra chúng ta đã tới chậm. Này không phải châu nhi đứa nhỏ này có mang tròn nên xe ngựa không dám đuổi đến quá nhanh. Trương phu nhân cười đón đi lên. Đến nỗi đại gia tiếp thu hay không cái này lý do phải khác nói. Đều ngồi đi. Ngụy lao phu nhân nhạt nhạt nhìn thoáng qua trương phu nhân liếc mắt một cái còn có nhà mình kia không biết cố gắng cháu gái. Sau đó từ ái nhìn tưởng công an, an an lại đây thái mãi mãi nơi này. Không cần, ta muốn đi tìm mẫu thân. Hắn không nên ném xuống nương. Làm nàng một người lại đây, xem đi hiện tại mỗi người đều ở chỗ này, liền chính mình nương không thấy, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Đừng nói tiểu an an chính là nhã nhi cũng bắt đầu lo lắng cho mình ra nương hôn. Nhìn ra được hai đứa nhỏ bất an, lâm hiểu kiểu chạy nhanh hỏi ma ma hoàng tiểu xảo hướng đi, biết hoàng tiểu xảo chỉ là chính mình đi trong hoa viên đi một chút nàng cũng liền an tâm rồi, yên tâm, ngươi nương xem hoa đi, một lát liền đã trở lại. Nhìn này ngụy ra người như vậy coi trọng này hai đứa nhỏ, đại gia trong lòng đều nghi hoặc, này hai đứa nhỏ rốt cuộc là ai. Trương Phu Nhân nhưng thật ra nhận ra tới, Nhã Nhi, An An, hai người các ngươi cũng lại đây. Trương Nãi Nãi Hảo. Trương Phu Nhân ở tưởng phủ đãi một ít thời gian cùng hai đứa nhỏ cũng là chơi rất há, Nhã Nhi cùng An An cũng cùng nàng thập phân hảo. Đặc biệt Nhã Nhi đó là chạy nhanh đi qua đi đắp cánh tay của nàng, Trương Nãi mãi Nhã Nhi có thể tưởng tượng ngươi, như thế nào ngài đều bất quá tới xem Nhã Nhi. Nhã Nhi tưởng trương mãi mãi có thể lại đây mãi mãi trong nhà chơi. Lần này tử, đại gia liền càng tò mò này hai đứa nhỏ là ai, cùng ngụy công phủ như vậy thuộc còn cùng trương tả tướng phu nhân như vậy thục, là nơi nào tới quý nhân sao. Ngụy lệ Châu nhìn mọi người đều không thế nào lý chính mình, trong lòng không thoải mái, đặc biệt là thu được chính mình ra bà bà trách cứ ánh mắt khi, nàng cắn cắn môi. Nãi nãi, này hai đứa nhỏ là ai à, như thế nào trước đó vài ngày trở về không có thấy bọn họ. Đây đều là sao lại thế này. Từ nhỏ tập trăm ngàn sùng ái tại một thân ngụy Lệ Châu trong lòng nói như thế nào liền như thế nào không thoải mái. Mậu thân, tưởng cũng an mắt sắp thấy từ hoa viên bên kia ra tới hoàng tiểu xảo, cao hứng kêu to, đại gia không hẹn mà cùng đem đầu chuyển qua đi, chỉ thấy kia vạn bùi hoa chung một nữ tử giống như tiên tử hướng nơi này đi tới. Khi một khắc đại gia thật sự có thấy tiên tử cảm giác Thấy chính mình hai đứa nhỏ Hoàng tiểu xảo cũng bùn xỉn chính mình tươi cười Khi cười làm chung quanh hoa cũng thất sắc Này rốt cuộc là ai Ngụy công phủ khi nào lại ra tới như vậy một vị mỹ nữ Chỉ có tới trước thái úy phu nhân biết hoàng tiểu xảo là ai Tự nhiên cũng liền trước mắt Bất quá chờ hoàng tiểu xảo càng đi càng gần Này rất nhiều người đều nhận ra hoàng tiểu xảo tới Mấy ngày nay chính mình bên người có bao nhiêu người nhắc tới thải hoa lâu, tự nhiên cũng cũng không dám xem thường Hoàng tiểu xảo, yến hội thời điểm có thể không biết, nhưng là rốt cuộc nàng cũng là phát hỏa một phen, trở về lúc sau đem nhà bọn họ bố cảnh thăm dò lúc sau kia cũng là không có người dám xem thường bọn họ. Nguyên lai like là tưởng phu nhân a, ở đây đều vẻ mặt nhiệt tình, xem đến kia thái quý phu nhân đó là mặt biến thành màu gan heo. Nay tạ tướng phu nhân cùng nàng giao hảo liền tính. Nguyễn công phủ đối nàng cũng là như vậy hảo, hiện tại ngay cả hẳn là cùng tả tướng là đối thủ một mất một còn hữu tướng phu nhân cư nhiên cũng đối nàng như vậy sắc mặt tốt, sao có thể. Nghe này một đám người đối chính mình ca ngợi, hoàng tiểu xảo cũng tỏ vẻ thập phần không thích hướng, nhưng là cũng không thể rớt cái ra a chỉ có thể giả cười nhất nhất nói lời cảm tạ, sau đó đi đến chính mình vị trí thượng ôm hai đứa nhỏ, có bọn họ ở chính mình bên người nàng tâm cũng liền yên ổn một ít. An An, ngươi vừa mới không phải nói cùng thái nãi nãi tốt sao, như thế nào ngươi nương một hồi tới ngươi liền không cần ta cái này lao bà tử. Không biết vì cái gì, thấy đứa nhỏ này nàng liền không có lý do tưởng đối hắn hảo, này không hải tử vừa ly khai nàng bên người hắn liền cả người không được tự nhiên. ngụy lao phu nhân đáng thương mà nhìn tưởng cũng An. Tiểu An An nhìn xem ngụy lao phu nhân lại nhìn xem chính mình ra nương, sau đó không chút nghĩ ngợi ghé vào chính mình mẫu thân bên người. An An thích thái mãi mãi chính là An An ra tới thời điểm đáp ứng quá cha phải bảo vệ hảo mẫu thân, cho nên mẫu thân hiện tại yêu cầu ta, ta nhất định phải ở bên người nàng đợi. Trước 501 Tiến hội 1 Quá có ái, có hay không? Dù sao không biết người khác như thế nào cảm thụ, dù sao Hoàng Tiểu xảo là cảm động. Chưa bao giờ biết cái này, ngày thường như vậy nịch ngậm gây sự hùng hài tử nguyên lai là như thế này đáng tin cậy. Thường phu nhân hảo phúc khí Có hai cái như vậy nghe lời hiểu chuyện hài tử. Đúng vậy đúng vậy, đâu giống nhà của chúng ta kia hài tử chỉ cần có chơi đã sớm không nhớ rõ cha mẹ ai. Các vị phu nhân không cần lại khen hài tử, quay đầu lại này cái đôi đều kiểu đến nửa ngày cao. Bất quá là một cái thương nhân hài tử. Thái quý phu nhân nhịn không được nhỏ giọng nói nói, nàng không biết liền bởi vì nàng một câu, hảo những người này đều ở hôm nay bắt đầu rời xa nàng. Một cái thấy không rõ lắm tình thế người cùng nàng giáo hảo sẽ chỉ là làm chính mình khi nào bị nàng hố chết cũng không biết. Muốn nói đại gia vì cái gì sẽ nghĩ cùng hoàng tiểu xảo giao hảo, kia không phải không có nguyên do. Đệ nhất, chỉ bằng nhà bọn họ vì dân chúng làm sự, này mọi người đều sẽ nghĩ đi mượn sức bọn họ, phải biết rằng bọn họ ở dân chúng giữa địa vị chính là không thấp, kia đều là trợ lực. Gần nhất bọn họ hiện tại cũng không có nói rõ đứng ở thái tử bên kia không phải sao. Cho nên không ngừng là thái tử, đại hoàng tử, ngũ hoàng tử đều suy nghĩ biện pháp mượn sức bọn họ, chính là hoàng thượng đều nghĩ mượn sức bọn họ, hiện tại tình thế là mọi người đều không dám quá mức với ra tay, chỉ cần tưởng ra không có bảy ra hướng về ai thái độ, chỉ cần hắn vẫn duy trì trung lập như vậy hoàng thượng liền sẽ không làm bất luận kẻ nào động bọn họ. Đây cũng là vì cái gì mọi người đều sẽ lấy lòng nàng nguyên nhân không thể vì chính mình trong bang phái mượn sức bọn họ kia không có quan hệ nhưng là tuyệt đối không thể vì chính mình bang phái kéo cửu hận. Mà này Thái Bí Phu Nhân hiện tại làm đúng là các nàng nhất không muốn làm sự, cho nên sẽ có người đi theo nàng sao. Ơn, thật đúng là có, đó chính là Nguyễn Lệ Châu. Theo lý thuyết hôm nay chính mình nhà mẹ để mở tiệc chiêu đãi chính mình cũng nên là cái kia chịu chú mục kia viên tinh, kết quả làm này tam mẫu tử cấp làm tạm Ngụy Lệ Châu trong lòng đó là có nói không nên lời hận. Nàng đang nghĩ ngợi tới phụ hợp bị đứng ở một bên bà bà hung hăng nhéo một chút cánh tay, tự nhiên liền dừng thanh âm, lại hận cũng không dám nói nữa. Ngụy Lệ Châu có thể không biết, nhưng là tướng quân phu nhân không thể không biết, hôm nay lại đây này phía trên chính là biết đến, tự nhiên cũng liền phân phó xuống dưới, hôm nay nói được không dễ nghe đó chính là nàng là lại đây nhìn chầm chằm chàng. Vài phái người đều ở chỗ này, Đây cũng là ngụy phu nhân cố ý vì này, càng lại như vậy làm đại gia nhìn chầm chầm càng làm cho bọn họ tìm không thấy nhược điểm. Tưởng phu nhân, ngày đó ở trong yến hội kia phúc hai mặt tiêu thật sự quá đẹp, ngươi nhìn xem có thể hay không đem kia người tài ba tin tức cấp lộ ra một chút, quay đầu lại ta cũng tưởng thỉnh nàng cho ta thêu thượng một bước. Một vị phu nhân hỏi, nghĩ đem như vậy hai mặt tiêu mặc ở trên người kia không biết là như thế nào có mặt mũi. Đúng vậy, chúng ta đều muốn biết Không có người chú ý tới một bên tưởng nhã nhi nhẹ nhàng run rảy một chút. Hoàng tiểu xảo bắt được tay nàng nhẹ nhàng chụp phủi. Khả năng muốn cho các vị phu nhân thất vọng rồi. Này hai mặt theo chủ nhân cũng không nghĩ ra tên này. Cho nên lúc trước đáp ứng giúp ta theo này hai mặt theo thời điểm liền công đạo nhất định không thể nói cho người khác. Mọi người đều biết xảo nương nhà của chúng ta là từ thương. Làm thương nhân quan trọng nhất một chút chính là muốn thành thật thủ tín. Đại gia cũng không nghĩ ta xảo nương làm người thất tín đi. Tiền, ngựa ngùng, lại nhiều tiền nàng cũng sẽ không bán đứng nữ nhi, bán nữ cầu vinh sự nàng Hoàng Tiểu xảo làm không ra. Quá đáng tiếc. Thấy mọi người bộ dáng, Hoàng Tiểu xảo nảy ra ý hay, kỳ thật đại gia cũng không cần quá thất vọng, theo ta biết cặp kia mặt theo chủ nhân cô ý hướng làm một hồi bán đấu giá, đem nàng mấy năm nay sở theo theo lấy bán đấu giá hình thức bán ra tới. Chỉ là thời gian ta không hỏi. Như vậy đi, đến lúc đó ta hỏi một câu, lại báo cho đại gia Nhưng Hảo. Thật sự, kia thật là thật tốt quá. Nghe nói có thể được đến cặp kia mặt thêu đại gia miễn bản cao hứng cỡ nào, đến nỗi kia bán đấu giá là cái gì cũng không có người quảng. Tường Nhã Nhi ở nhà mình nương bắt chính mình tay thời điểm liền ổn định xuống dưới, nàng ghi nhớ mẫu thân giáo hối, gặp chuyện muốn bình tĩnh. Kết quả êm đẹp một cái ngắm hoa trà bánh sẽ biến thành đơn hướng phùng hoàng tiểu xảo. Từ hai mặt theo nói đến thải hoa lâu, nghe nghe, luôn là có người không cao hứng. Xào nhi tỷ tỷ ta nghe nương nói nhà người kia thải hoa lâu điểm tâm ăn rất ngon, sửa ngày mai ta qua đi nếm thử tốt không. Nguy lệ châu cũng vội vã, không biết nhà mình nương có hay không đem chuyện này cấp làm tốt. Lại không biết nàng lời nói vừa nói xuất khẩu, Ngụy phu nhân lại trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này liền càng làm cho hắn hủy khuất. Từ này ta mẫu tử sau khi xuất hiện. Luôn luôn yêu thương chính mình mẫu thân cũng đã trừng mắt nhìn chính mình vài lần, nàng đều hoài nghi rốt cuộc chính mình là nàng thân sinh vẫn là Hoàng Tiểu Xảo là nàng thân sinh. Không thể không nói ngụy Đại Tiểu Thư ngươi chân tướng. Hoàng Tiểu Xảo cười mà không nói, cứ như vậy nhìn Nguy Lệ Châu, xem đến nàng hoàng hốt. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì, chính là nàng biết từ lúc bắt đầu này Đại Tiểu Thư liền đối nàng không cảm bạo, nàng nhưng không nhớ rõ chính mình đắc tội quá nàng cái gì. Bãi lập tức liền lánh xuống dưới. Châu Nhi ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi nhà chồng còn có thể đoản ngươi ăn không thành? Muốn như vậy hồi mãi mãi nơi này chúng ta tuyệt không sẽ đoản ngươi ăn. Ngụy lao phu nhân trước kia cảm thấy chính mình tiểu cô cấp bản thân cháu gái chỉ chính là một môn môn đăng hộ đối việc hôn nhân. Hiện tại vừa thấy quả thật là lên không được mặt bản nhà nghèo nhân ra. Lao phu nhân nói đùa, này như thế nào sẽ đâu? Chúng ta ăn gì Châu Nhi ăn gì? Càng đừng nói châu nhi hiện tại hoài chúng ta trương gia đời sau, chúng ta chính là không ăn cũng không thể đoản nàng ăn. Đáng chết đồ vật, cư nhiên làm nàng nhà mẹ đẻ như vậy hạ bọn họ trương gia mặt. Thật khi bọn hắn ngụy công phủ vẫn là trước kia ngụy công phủ sao. Lao phu nhân lời này cũng thật nói sai rồi, trương gia khác không ngắn trương thiếu phu nhân ăn, nhưng chúng ta này thải hoa lâu điểm tâm đừng nói là trương gia đoản nàng ăn chính là ngụy gia cũng sẽ đoản nàng ăn. Hoàng thiểu xảo không nghĩ ngụy Trương hai nhà nháo phiên, đem hỏa hướng chính mình trên người dẫn, lại cũng là nói chính là lời nói thật. Các nàng thải hoa lâu điểm tâm kia chính là thật đánh thật hi hữu ngụy Lao phu nhân sửng sốt một chút, theo sau cười, đúng đúng đúng, ta đây là Lao hồ đồ, đã quên nhà người này thải hoa lâu chính là khó ước được ngay nha. Đó là, này không mới vừa phu nhân nói với ta kia trương thiếu phu nhân ăn uống không tốt. Này không lại cho Ngụy phu nhân một cái miễn nước quyền, cái này miễn nước quyền chính là Ngụy phu nhân đưa cho Trương thiếu phu nhân. Nói đến Ngụy phu nhân thật đúng là đau Trương thiếu phu nhân, Trương thiếu phu nhân cũng là cái có phúc khí, không giống xảo nương không cha không mẹ. Hoàng tiểu xảo lời này là Ngụy Lệ Châu nghe được cao hứng, cũng bởi vì nàng lời nói đem Ngụy Trương hai nhà xấu hổ cấp giải trừ. Ta nghe nói thải hoa lâu lấy văn thải cập trà bánh nổi danh. Kia nói vậy chúng ta tưởng phu nhân mưa rầm thấm đất văn thải cũng thập phần xuất chúng đi. Hôm nay ngươi xem này, Ngụy công phủ hoa là cái dạng này mỹ, nếu không tưởng phu nhân liền lấy hoa cho chúng ta làm hai đầu thơ, làm chúng ta cũng kiến thức kiến thức một chút thải hoa lầu phong thái. Thái quý phu nhân lời này vừa ra, đó chính là bãi vì ở khó xử hoàng tiểu xảo. Chương 502 Phó ước 2. Mọi người đều biết, này thải hoa lâu vẫn luôn có vài vị tiên sinh chấn cửa ải ra vào người. Chính là này tưởng ra là nông hộ xuất thân đó là mọi người đều biết đến sự tình, cho dù tưởng lão bản sẽ biết chứ cũng không đại biểu này tưởng phu nhân sẽ biết chữ A này cũng quá khó xử người. Này không hào đi. Lập tức liền có người ra tới vì hoàng tiểu xảo nói chuyện. Này không lời này vừa ra đại gia sôi nổi phù hợp, chỉ có một người cùng đại gia làm trái lại, người nọ chính là tả tướng phu nhân. Đi qua tưởng ra sau đó cũng nghe chính mình ra nhi tử nhắc tới quá kia tưởng thành tuấn tử cũng là hoàng tiểu xảo giáo, Trương phu nhân đối hoàng tiểu xảo thập phần có tin tưởng, xảo nhi nha đầu, hôm nay này ngụy công phủ hoa trông rất đẹp mắt, ngươi liền cho đại gia chợ một chợ hướng đi. Chỉ cần nàng hôm nay làm ra một đầu hảo thơ, như vậy liền đại biểu cho nàng hoàng tiểu xảo tại đây trong kinh thành sáng thanh danh, đây chính là một cái tạo thế cơ hội tốt. Trương phu nhân cho Hoàng tiểu xảo một cái ý vị sâu xa ánh mắt. Đại gia vừa thấy trương phu nhân giúp đỡ nói chuyện, như vậy xem ra các nàng vẫn là xem thường này tưởng phu nhân, nói không chừng nàng thật sự sẽ. Cũng cũng chỉ có kia thái ý phu nhân sách không rõ, cho rằng trương phu nhân là ở mượn sức nàng giúp đỡ nàng nói chuyện đâu, tự nhiên cũng liền ồn ào đến lợi hại hơn. Hoàng tiểu xảo biết lần này chính mình đó là khó có thể đào thoát, trong đầu ở chuyển động chính mình trước kia bối hạ những cái đó thơ. Viết hoa nhiều nữa, riêng là viết mai viết cúc viết hà đều có mấy chục đầu, nhưng là muốn từ bên trong tìm cùng hiện tại tương đối gần sát thơ cũng có một ít khó khăn. Nàng suy nghĩ sâu xa một chút, không nghĩ lại làm người cho rằng nàng trong ngực vô mặt, muốn mất mặt. Lại không nghĩ hoàng tiểu xảo quay đầu nhìn kia từng bùi biển hoa, dừng lại tựa hồ nghĩ đến câu thơ, đột nhiên trước mắt sáng ngời, có, gió nhẹ riêu tím diệp nhẹ lộ phất chu phòng. Trung chỉ cho nên lục Đại ta phiếm hương quang. Tha thứ nàng lấy trộm cổ nhân câu thơ tới lửa dối cổ nhân. Đại gia nghe này thơ rất nhiều đều ngây dại, không phải bởi vì hoàng tiểu xảo thơ làm đến có bao nhiêu hảo, mà là ở các nàng nhận thức nơi này không có nói đến hoa à. Này thơ đại gia cũng không khen ngợi, này tuy tiện bình luận nói rất đúng đó chính là hảo. Nói được không hảo kia nói ra đi liền làm trò cười. Này cái gì vịnh thơ làm từ đại gia vẫn là đãi gà khuê nữ thời điểm liền sẽ chơi như vậy hay hạ. Chân chính có tài kia đều không thể nói. Không biết xảo nhi này thơ nói chính là cái gì hoa. Ngụy lao phu nhân nhìn đại gia bộ ráng đều biết sợ là không có người đã hiểu. Chính mình tuy rằng biết thơ hảo lại cũng không có thể hiểu được. Hồi lao phu nhân đây là một đầu vịnh phụ dung. Phụ dung. Người có thể hay không cùng đại gia giải thích một chút. Câu câu ngoại đều nghe không ra có phụ dung bóng dáng Kỳ thật cũng là một cái ý cảnh. Cuối cùng nói câu kia là hồ nước trung thủy sở dĩ phiếm xuất lục quang đó là bởi vì nó đang chờ phù dung hoa phong thích phóng hồng quang. Quá hố còn muốn giải thích, còn hảo nàng còn nhớ rõ, bằng không này sợ là khổ sở đóng. Khi thật đại bộ phận người cũng là nghe xong giải thích mới biết được, bằng không cũng là có nghe không có hiểu, hiện tại tự nhiên cũng không hảo đánh giá này thơ hảo vẫn là không tốt. Nói đến đầu ta cũng không có nghe được bên trong có nói đến hoa. Có thể hay không làm một đầu tương đối dễ hiểu dễ hiểu đâu. Thái úy phu nhân nhìn dáng vẻ là không nghĩ buông tha hoàng tiểu xảo. Tưởng cũng an nhìn người nhằm vào chính mình nương tự nhiên là không đồng ý, vẽ mặt xem đồ ngốc bộ dáng nhìn Thái úy phu nhân, nãi nãi, ngươi không có đọc quá sao. Như vậy Mỹ thơ cư nhiên cũng đều không hiểu đến thưởng thức, thơ mỹ Mỹ để ý cảnh không ở tình cảnh hào sao. Không hiểu ngươi liền không cần chắc hiểu. Những lời này tựa như một cái bàn tay hung hăng ném ở thái úy phu nhân trên mặt, nàng sắc mặt giống như kia vị pha màu giống nhau, trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch. Chính là kia nghĩ làm hoàng tiểu xảo lại là một đầu thơ cũng không dám ra tiếng, liền sợ này hộ nương ba tuổi tiểu hài tử nhằm vào thượng chính mình. hai tử nói người đó là đồng nôn vô kỵ, người muốn so đo đó chính là bụng nhỏ ruột gà. An an, không thể nói như vậy lời nói, không lễ phép, cùng ngại ngại xin lỗi. Hoàng tiểu xào đó là cười thầm ở trong lòng, quá hạ giận có hay không, có hay không. Tưởng công An cũng rất biết điều, sảng khoái hướng thái úy phu nhân xin lỗi, cái này làm cho nàng càng không hảo nắm không bỏ. Xào nhi, An An, ngươi xem này không phải chúng ta học thức không đủ viên bác, ngươi có thể hay không lại là một đầu đơn giản dễ hiểu thơ cho chúng ta thưởng thức một chút. Tả tướng phu nhân vì các nàng giải cục dễ hiểu dễ hiểu còn muốn ý cảnh hảo. Này ta phải hảo hảo ngâm lại. Hoàng tiểu xảo này tưởng tượng suy nghĩ đã lâu, liền đến đại gia ngươi một ly ta một ly ăn uống hồi lâu, sau đó rời bước đến hoa viên khi đều không có nói nữa. Nàng không ra tiếng không đại biểu người khác hảo sẽ bỏ qua nàng. Này càng làm cho thái ý phu nhân cùng Nguyễn Lệ Châu nhận định hoàng tiểu xảo đó là không hiểu chăng hiểu, trong lòng càng la đắc ý, nhất định phải vạch chân nàng. Này hoa thật đẹp, tại như vậy Mỹ cảnh sợ là tưởng phu nhân sẽ thi hưng quá độ. Nói vậy kia thơ cũng là làm hảo. Hoàng tiểu xảo không nói lời nào đại gia cũng đều không hẹn mà cung bốc quá. Chính là ai ngờ thái úy phu nhân như vậy nắm hoàng tiểu xảo không bỏ, đại gia sắc mặt cũng không hảo. Chuyến ra đi đó chính là các nàng khi dễ người đâu. Hoàng tiểu xảo lại là phó vừa mới mới nhớ tới bộ dáng. Ta quên mất, làm sao bây giờ, đại gia từ từ. Xem tình huống này không ít người đều cho rằng hoàng tiểu xảo đây là cố tình ở kéo dài thời gian. Tự nhiên có người cho rằng hoàng tiểu xảo đây là văn hóa thấp, bất quá cho dù là như thế này, tưởng nhưng là cũng sẽ không nói là mỗi người đều sẽ đem này làm được bên ngoài đi lên. Chính là ai ngờ hoàng tiểu xảo lại đột nhiên nhìn kê hoa từ mở miệng, một đóa, hai đóa, ba bốn đóa, năm đóa, sáu đóa, bảy tám đóa. Nghe thấy hoàng tiểu xảo những lời này, không ít người đều che miệng cười, ngụy lệ châu đó là lanh mồm lanh miệng mà nói, tưởng phu nhân tiếp theo câu không phải là chín đóa, 10 đóa, 11 đóa đi. Các nàng là muốn dễ hiểu dễ hiểu cùng, nhưng là cũng không là là làm nàng lại đây giáo các nàng đếm đếm đi, này cũng kêu thơ, quá buồn cười. Ngược lại là tưởng cũng ăn nghe những lời này, nhìn một chút hoàng tiểu xảo, sau đó xoay người liền hướng bùi hoa chạy tới, kinh nổi lên từng bảy con bướm, hắn thân ảnh qua đi, con bướm lại chậm rãi ngừng ở bùi hoa chung. Hoàng tiểu xảo cười, chương thiếu phu nhân câu này tiếp được hảo, ta vừa mới còn đang suy nghĩ tiếp theo câu đâu. Không nghĩ trương thiếu phu nhân đều giúp ta làm tốt, xem ra trương thiếu phu nhân cùng ta đó là tâm hữu linh tê đâu, không biết cuối cùng một câu trương thiếu phu nhân là như thế nào làm. Ngụy lệ Châu đều mau khí hộp máu, ai cùng nàng tâm hữu linh tê à, nàng chẳng qua là nhất thời xính khẩu mau thôi. nay bị hoàng tiểu xảo thắng một nước cờ rồi lại nghĩ không ra cái gì tốt câu thơ, này thần câu thơ như thế nào tiếp sao, căn bản không có khả năng, nàng đành phải lắc đầu. Châu Nhi không có tưởng phu nhân Hảo Văn Thải vẫn là từ tưởng phu nhân tới đón này cuối cùng một câu đi. Nàng đảo muốn nhìn nàng như thế nào đem nải thơ cấp tiếp đi lên. Hoàng tiểu xảo câu môi cười, nếu như vậy ta đây liền điều xấu. Một đóa, hai đóa, ba bốn đóa, năm đóa, sáu đóa, bảy tám đóa, chín đóa, 10 đóa, 11 đóa, bay vào bụi cỏ nhìn không thấy. Đây là một đầu vịnh hoa thơ. Không biết đại gia cho rằng như thế nào. Chương bà Phó Ước Ba. Vốn dĩ ta đã nghĩ kỹ rồi, bất quá ở nhìn thấy nhà ta nhi tử kinh khởi con bướm nhẹ nhàng, ta lại nghĩ đến là cái dạng này một đầu thơ, một đóa hai đóa ba bốn đóa, năm đóa sáu đóa bảy tám đóa, chín đóa 10 nhiều đóa đóa phi, bay vào đùi hoa nhìn không thấy. Nhìn lại ra không biết như thế nào lại bình, Hoàng tiểu xảo lại bỏ thêm một câu. Quay đầu nhìn lại, mọi người đều ngây ngẩn cả người, tựa hồ nghĩ đến Hoàng tiểu xảo vừa mới thơ. Đây là các nàng yêu cầu dễ hiểu dễ hiểu, xác sắc, sắc thật thật đều làm được. Rượu A rượu A này thơ thật sự thật là khéo. Hưu tướng phu nhân thẳng trầm trồ khen ngợi, nàng chưa gả phía trước là nổi danh tài nữ, tự nhiên là biết hoàng tiểu xảo này thơ là làm đến là nhiều xảo rượu, phía trước thoạt nhìn bình đạm không có gì lạ, thắng liền thắng ở cuối cùng một câu, đem kêu ý cảnh toàn viết ra tới. Phía trước không có nói là hoa lại làm người biết đó là hoa. Mặt sau không có nói minh là con bướm lại làm người sáng tỏ con bướm tồn tại. Đúng vậy, thật muốn không đến này tưởng phu nhân vẫn là cái đại tài nữ A. Người này một đám tán dương, không ít người còn ở dư vị này thơ ý cảnh, không có người còn dám đi nói hoàng tiểu xảo văn hóa thấp, chính là các nàng cũng không có cách nào tại như vậy đoạn thời gian làm ra như vậy hai đầu thơ. Đồng thời cũng có người xem ngụy lệ Châu ánh mắt cũng không đúng, ai làm nàng đem đệ tam câu nói ra. Lại không có biện pháp giống hoàng tiểu xảo như vậy làm ra cuối cùng một câu họa long điểm tinh câu thơ. Cái gì kêu nói nhiều sai nhiều, chỉ chính là ngụy Lệ Châu loại người này. Chính mình mất mặt liền tính, ngụy Lao Phu Nhân cùng ngụy Phu Nhân đều cảm thấy chính mình mặt đều bị nàng ném xong rồi, một chút độ lượng cùng ánh mắt đều không có, khi nào nàng mới có thể luyện ra cái nguyên cớ tới. Tưởng cũng còn đâu đuổi hoa dò ra cái đầu, thử muốn nhìn hắn mâu thân chê cười cũng phải nhìn xem hắn có đồng ý hay không. Nếu này nhất chiêu không được, hắn còn có tiếp theo chiêu đầu, luận thơ hắn bôi xuống dưới cũng không ít. Có như vậy vừa ra kế tiếp thời gian cũng không có người dám lại tìm Hoàng Tiểu xảo phiên thoái, Thái Uy Phu Nhân cũng ở tỉ bội cô ý nhắc nhở theo bản năng đến chính mình hôm nay phạm phải sai, mặt sau thời gian vẫn luôn nghĩ cách đi bộ cứu, vấn đề là còn muốn xem Hoàng Tiểu xảo có cho hay không nàng cơ hội đâu. Chính là nàng nguyện ý tưởng cung ăn cũng không muốn, chỉ cần nàng một mở miệng muốn cùng chính mình mẫu thân nói chuyện, tưởng cung an liền sẽ nghĩ cách quái dối, không phải muốn đi như xí chính là tưởng uống nước, bằng không chính là muốn đi chơi, dù sao chính là không cho thái quý phu nhân bất luận cái gì một chút cơ hội. Làm đến thẳng đến hội ngắm hoa kết thúc thái quý phu nhân cũng lăng là không có cùng Hoàng Tiểu Xảo nói thượng một câu. Hoàng Tiểu xảo tự nhiên nhìn ra nhà mình nhi tử xiếp, chính là có quan hệ gì dù sao nàng cũng không muốn cùng nàng nói chuyện. Thế giới này lại không phải vây quanh nàng chuyện, dựa vào cái gì nàng không cao hứng thời điểm liền cấp sắc mặt nàng xem, nhớ tới nàng hảo khi liền nghị cùng nàng nói hai câu lời nói khiến cho nàng không cần đem phía trước sự ghi tạc trong lòng, dù sao vẫn là câu nói kia, nàng hoàng tiểu xảo cũng có chính mình ca tính, cũng có chính mình tính tình. Ngụy Phu Nhân đem một vị vị Phu Nhân đưa lên xe ngựa, mà Nguyễn Lệ Châu là sớm nhất đi cái kia, Nhìn đại gia cô ý vô tình ánh mắt, nàng liền cảm thấy bị khinh bỉ, mà nàng lại có tốt nhất lấy cớ, trong bụng hải tử. Xảo nương à, thật sự ngượng ngùng, là ta không có đem hải tử cấp giáo hảo, hôm nay làm ngươi chịu hủy khuất. Kia nữ nhi trước kia cũng không đến mức như vậy, xem ra là ở kia nhà chồng không thiếu bị người cấp giáo vai. Phu nhân nói chính là nói cái gì, hôm nay xảo nương ở chỗ này chơi thật sự vui vẻ, trà thực hảo uống, điểm tâm cũng thực mỹ vị. Càng quan trọng là cảnh cũng thực mỹ, xảo nương còn muốn cảm ơn phu nhân hôm nay chiêu đãi đâu. Mỗi người đều hẳn là vì chính mình hành vi phụ trách, hôm nay sự cùng ngụy phu nhân không có quan hệ, nàng thiệt tình hoài nghi kia ngụy đích nữ thật giả. Tốt như vậy giáo dưỡng gia đình cư nhiên ra như vậy một cái nữ nhi, người đều nói xấu chúc ra hảo măng, nơi này trái ngược hảo chúc ra xấu măng. Vậy là tốt rồi, có rảnh tới chơi nhiều hơn nữa. Ngụy Phu Nhân cho rằng Hoàng Tiểu xảo thật sự không có đem Nguyễn Lệ Châu sự đặt ở trong lòng, tuy rằng nói Hoàng Tiểu xảo sắc thật cũng không có yên tâm, bất quá không đại biểu nàng sẽ nguyện ý cùng nàng giao hảo. Tốt! Cáo tử! Nhã Nhi, An An cùng Nguyễn mãi mãi tái kiến. Cứ như vậy Hoàng Tiểu xảo mang theo hai đứa nhỏ ngồi xe ngựa đi trở về. Xe ngựa vừa mới đi rồi trong chốc lát, cũng liền xoay hai cái con công phu liền dừng lại. Nếu không phải biết Dương Trung Hoành là người một nhà, hoàng tiểu xảo các nàng thật đúng là muốn hoài nghi chính mình có phải hay không thượng tạc xe. Phu nhân, lao ra tới. Xe ngựa dừng lại hạ liền truyền đến Dương Trung Hoành thanh âm, sau đó liền thấy cửa xe đánh xe, tưởng thành tuấn xuất hiện ở các nàng trước mặt, không cần tưởng chỉ sợ cũng là sớm chờ ở nơi đó. Lại đây thật lâu. Hoàng tiểu xảo câu này là khẳng định câu, tưởng thành tuấn cũng không giấu dếm, gật gật đầu, ta không yên tâm các ngươi. Cho nên lại đây, tuy rằng nói này có thể là chính mình người nhà, chính là huyết giao hấn nói cho tưởng Thành Tuấn cũng đúng là người nhà mới bị thương hắn yêu nhất người sâu nhất, hắn trước nay đều không tin thân nhân, càng đừng nói này thân nhân vẫn là nhiều năm không thấy quyền quý nhà, hắn không cho rằng quyền quý nhà có thân tình. Người A. Hoàng Tiểu Xảo cũng không dám nói cái gì, chính mình ra nam nhân như vậy đau chính mình, nàng muốn nói cái gì nữa kia không phải rét lạnh hắn tâm sao. Không cần phải vì một ít người ngoài bị thương bọn họ phu thê cảm tình. Mà kia đầu ngụy láo phu nhân nhìn ngụy phu nhân trở lại trong đại sảnh bên người đã không có kia hai cái tiểu gia hỏa rất là không thích hứng. Người không hỏi kia hai đứa nhỏ có nguyện ý hay không lưu lại. Nàng chính là nhiều năm qua không có như vậy thích quá hải tử. Này hai hải tử thiệt tình thảo nàng niềm vui. Ba bà, bà, ta cũng thực thích bọn họ, chính là chúng ta không thể đem bọn họ lưu lại. Hôm nay mục đích đạt tới thì tốt rồi. Nếu chúng ta thật làm như vậy cũng không biết bên ngoài nhiều ít đôi mắt nhìn nhà của chúng ta đâu. Lúc này con dâu nói được không có sai, lao bà tử ngươi không nên cơ cầu. Ngụy quốc công cũng thực thích kia hai đứa nhỏ, nhưng cũng biết chính mình ra tình huống hiện tại không thích hợp bọn họ muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nói cũng kỳ quái chưa từng có như vậy một cái tiểu hài tử có thể làm hắn cùng lao bà tử đều như vậy thích, nay không thể không làm ngụy quốc công nổi lên tâm tư. Liền hắn biết hài tử cha đúng là lao bà tử nói cái kia lớn lên giống chính mình nhi tử người nọ. Là bởi vì đứa nhỏ này cha giống chính mình nhi tử cho nên bọn họ mới có thể thích hắn vẫn là nói thật là bởi vì thích mà thích. Ngụy quốc công trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không rõ, bất quá trong nhà có hài tử ở chính là không giống nhau, có rảnh nhiều làm kia hai đứa nhỏ lại đây chơi chơi, trong nhà cũng đỡ phải như vậy thanh tĩnh. Không phải chính mình nhi tử, không có quan hệ. Hắn đem hắn nhận xuống dưới đường tôn tử có thể không? Không có người quy định bọn họ không thể nhận tôn tử đi. Tưởng tượng đến cái này, Ngụy quốc công liền cao hứng. Tưởng tượng đến bởi vì cái này kêu hai đứa nhỏ là có thể đường đường chính chính kêu chính mình thái ra ra, hắn liền càng cao hứng. Nhìn một người ngồi ở chỗ kêu bản thân nhạc ngụy quốc công, Ngụy lao phu nhân cùng ngụy phu nhân hai mặt nhìn nhau. chương 506 thánh chỉ đến một. Lần này hội ngắm hoa sau. Hoàng tiểu xảo đột nhiên ở kinh thành nổi danh, nàng kia hội ngắm hoa thượng tam đầu thơ càng là làm văn nhân khẩu khẩu tương truyền. Mà để cho văn nhân thích đúng là kia đầu cùng ngày không ai có thể lý giải vịnh phụ dung, như vậy ý cảnh càng là không người có thể cập, có người còn cố ý đem nó viết ở thải hoa lâu cây quả thượng, mượn hoa hiến Phật lấy lòng thải hoa lâu. Cũng bởi vì một việc này, thải hoa lâu lại phát hỏa một phen, mà tưởng thành tuấn càng là thành kinh thành có tiếng tài tử. Ngẫm lại lao bản nương một cái nữ lưu hạng người liền có cái này văn học tạo chỉ càng đừng nói lao bản. Không nên trách đại gia, ai làm này vốn dĩ chính là một cái nam tôn nữ ti xã hội, hoàng tiểu xảo tài hoa xuất chúng nữa cũng sẽ bị đại gia có ý thức mơ hồ, đại khái cũng là đại nam nhân chủ nghĩa làm xuống đi, không có người nguyện ý tin tưởng hoàng tiểu xảo văn thải so tưởng thành tuấn còn hảo. Chính là hoàng tiểu xảo chính mình đều không tin. Nàng văn thải dựa vào là mấy ngàn vạn tuổi ra tổ tông đời đời chạy xuống tới, mà tưởng thành tuấn cái này thay đổi giữa chừng nhị cái siêu sắc thật là so với chính mình cường. Theo hoàng tiểu xảo cùng thải hoa lâu nổi danh, có một người lại là một bước khó đi. Người nọ chính là Thái quý Phu Nhân, phải biết rằng tưởng thành tuấn là ai. Xuân thê cùng ma. Nghe nhi tử nói ở hội ngắm hoa thượng có người không cho chính mình nương tử mặt mũi, còn hướng nàng ngáng chân. Hắn như thế nào có thể làm chính mình nương bị khinh bỉ Hắn tuy rằng không quyền không thế, chính là hắn cũng có hắn phương pháp. Thừa dịp hoàng tiểu xảo ở kinh thành thanh danh đại chấn đồng thời, thải hoa lâu thả ra tiếng gió từ đây không tiếp thu thái quý phụ hẹn trước, kia đại biểu cho cái gì. Vì thế có người liền đi dò hỏi tới cùng, trên đời không có không ra phong tường, càng đừng nói cùng ngày như vậy nhiều quyền quý phu nhân cũng không phải mỗi một cái đều là cùng thái quý phu nhân giao hảo. Trong đó không phiếm cùng nàng từng có tiếng người, ở những người đó cô ý vô tình lộ ra hạ, thái úy phu nhân ở ngụy công phủ hội ngắm hoa thượng khó xử tưởng phu nhân sự tự nhiên liền truyền đi ra ngoài. Đầu tiên không đáp ứng chính là một chúng học sinh, khinh thường có học vấn người liền tương đương với khinh thường bọn họ, vì thế này các học sinh ngươi một câu ta một từ liền biến thành thái úy phu nhân phê phán đại hội, mà kia thả ra tin tức tưởng thành tuấn lại thành muôn vàn thiếu nữ trong lòng như ý lang quân. Ở các học sinh Tuyên Dương hạ, này liền thay đổi vị, dân chúng cái nào không biết tưởng thành tuấn bọn họ à, này liền cho rằng Thái úy phủ ở khi dễ người tốt, khinh thường bọn họ dân chúng, vì thế văn minh một chút đó chính là thứ gì cũng không bán cấp Thái quý phủ, chỉ cần là Thái úy phủ ngựa ngùng nơi khác khác tỉnh. Không văn minh trực tiếp ở Thái phủ trước cửa chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, nhổ nước miếng. Tha cho ngươi phú quý nhân gia, đại quan quý nhân cũng không rời đi tuổi gạo mắm muối tương trà lăng là trật vật cực kỳ. Nhìn Thái Huy Phủ trải qua như vậy một hồi, làm xem chúng người lúc này mới bừng tỉnh lại đây, bọn họ xem thường tưởng thành tuấn bọn họ, nhìn Thái Huy Phủ đi ra ngoài liền căn đồ ăn đều mua không thượng, đại gia Hỏa nhìn liền hơi sợ, may mắn chính mình không có đắc tội bọn họ. Cho tới nay đều cho rằng chỉ có quan làm được càng cao địa vị càng cao, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó tưởng thành tuấn bọn họ lần này chân chân thật thật cùng bọn họ thượng một khóa cái gì gọi là lấy dân vị thiên. Thân cư địa vị cao cái kia cũng đương nhiên đã biết một việc này, lát đầu, lý đại nhân lần này thật đến hảo hảo trở về quan tâm một chút ra, thế gia trị quốc bình thiên hạ, nhà này đều quản không hảo còn nói gì thành đại sự. Vì thế một câu lý thái bí lại vô lên trước khả năng, có thể thấy được một cái hiền huệ thê tử đó là cỡ nào quan trọng. Không cầu nàng có thể giúp ngươi cái gì chỉ cầu nàng có thể không kéo ngươi chân sau. Tiểu lý tử, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tiểu lý tử ở trong lòng phung tạo, hoàng đế lao ra tiểu nhân sợ nhất chính là ngươi này một câu ngươi thấy thế nào? Hắn chỉ là một cái nho nhỏ thái giám, có thể nói cái nói cái gì ra tới. Nói rất đúng chiếm không được hảo, nói kém nhưng thật ra có thể thảo một thân thương. Hồi hoàng thượng, việc này xác thật là lý đại nhân làm kém từ đâu mà nói lên. Việc này Lý Đại Nhân nhìn không thấu kỳ thật không trách hắn, rốt cuộc này trong thiên hạ cũng liền sợ là Hoàng thượng Ngài có như vậy tầm mắt, biết dân làng gốc, mà tưởng ra hiện tại rõ ràng chính là căn đứng đầu. Tuy rằng bọn họ cũng không có liên hệ qua dân chúng, chính là hắn vì dân chúng làm sự dân chúng đều ghi tạc trong lòng đâu Lý Phu Nhân như vậy khó xử bọn họ không phải ở trong sự phẫn nộ của dân chúng sao. Tiểu Lý tử sợ là nói sai rồi, trừ bỏ chấm người khác chấm không biết. Chính là không phải còn có ngươi xem mình bạch sao. Thím đông Duệ kia một câu bình đạm nói lại làm Lý Công Công tim đập ra tốc. Hoàng thượng tha mạng. Lý Công Công đó là không nói hai lời đầu tiên quỳ xuống tới xin tha. Tiểu nhân đi theo bên người Hoàng thượng vài thập niên. Cũng là từ Hoàng thượng đối tưởng ra thái độ đoán được. Này không phải Hoàng thượng tiết lộ cho tiểu nhân biết đến sao. Đứng lên đi, không nên hơi một tí liền quỳ. Không thể không nói lý công công này một câu làm hoàng thượng nghe xong trong lòng thập phần thoải mái, cùng chấm nói nói, nếu ra chuyện này, ngươi cho rằng chấm hẳn là xử lý như thế nào. Lý công công đây là dọa cũng muốn hù chết ra, hán trong lòng đó là lại nhiều ý tưởng cũng không thể nói a nói, nói rất đúng hoàng thượng không nghĩ tới như vậy chính mình sai, đoạt hoàng thượng nổi bật Nói được không tốt, như vậy chính là đuổi kịp bên người hoàng thượng đương như vậy chút năm kém. Một chút cũng sẽ không nghiền ngẫm Hoàng thượng tâm ý. Tiểu nhân không biết. Đây là sung lốc bán điếc phương pháp tốt nhất. Nói đi, nói sai rồi chấm sẽ không trách ngươi. Bồi ở bên nhau vài thập niên, nhất hiểu Hoàng thượng tâm tư không phải chính mình ngạch nương cùng thê tử mà là cái này từ nhỏ liền bồi ở hắn người bên cạnh, đồng dạng hắn cũng hiểu hắn. Hoàng thượng thật làm tiểu nhân nói, kia tiểu nhân cả gan nói một câu. Lý công công không giấu vết đánh giá một chút Hoàng thượng, biết hắn nói thật. Lá gan cũng đã trở lại, tiểu nhân biết hoàng thượng trong lòng hẳn là cũng là như thế này tưởng. Nay tưởng ra chẳng những không thể áp, còn phải che chở, như vậy cũng làm dân chúng thấy hoàng thượng nhân tử. Đã có một ngày tưởng ra tạo phản như vậy hoàng thượng chính là muốn bọn họ đầu dân chúng cũng sẽ không có hai lời mà nói. Thím đông Duệ gật gật đầu, vẫn là tiểu lý tử hiểu ta. Sắc thật, như bây giờ nổi bật thượng hắn càng không thể đi áp tưởng ra, mà là muốn trấn an bọn họ. Làm dân chúng biết hắn là đứng ở bọn họ bên này, kể từ đó tựa như vừa mới tiểu lý tử nói, cũng không sợ tương lai còn dài. Chỉ cần tưởng ra một ngày không thiên rút, hắn che chở bọn họ lại có gì khó. Nhưng là cũng không thể vẫn luôn làm cho bọn họ ra như vậy đi xuống. ấn tình huống hiện tại rõ ràng bọn họ tâm liền ở trương gia nơi đó, có trương gia cùng thái tử ở, bọn họ lại như thế nào sẽ giúp đỡ lao ngũ. Đi mài mực. Hắn muốn không còn có động tác. Sợ là Lý Thái Húy một nhà cũng khó có thể sống sót. Một đạo thánh chỉ có thể trấn an tường ra, cho bọn hắn điểm ngon ngọt nhân tiện nhắc nhở một chút bọn họ, lại có thể vì chính mình đem Lý Thái Húy từ đại hoàng tử nơi đó kéo qua tới. Chuyện tốt như vậy hắn sao có thể không đi làm đâu, hắn chẳng những phải làm lại còn có muốn chạy nhanh làm. Trước 505 thánh chỉ đến. Ngày hôm sau lâm chiều khi, Lý Thái Húy không hề nghi ngờ bị hoàng thượng gõ một phen. Tưởng thành tuấn bọn họ cũng là lần đầu tiên bị hoàng thượng như vậy tráng trận táo bạo nạp vào bảo hộ trong phạm vi. Kỳ thật đừng nói hoàng thượng làm như vậy chính là hắn không có làm như vậy. Trải qua lần này sự chỉ sợ cũng là trong khoảng thời gian ngắn không có sẽ nghĩ đi trêu chọc tưởng thành tuấn bọn họ. Ngũ hoàng tử lãnh chỉ. Nhi thần ở. Đây là cấp tưởng gia thánh chỉ. ngụy công phủ lần này hội ngắm hoa tưởng thị mừng đến tài nữ chi danh. Châm cũng nghe nàng tam đầu thơ. Nàng tài tình khó được chấm đặc phong nàng vì huyện chủ, thưởng này hoàng kim chăm lượng. Chúng ái khanh ý hạ như thế nào? nay thanh chỉ đều viết hảo, có thể thấy được hoàng thượng đã là hạ định chủ ý làm như vậy, bọn họ nói lại nhiều không phải cũng là chọc đến hoàng thượng không cao hứng, chi bằng thuận hắn ý. Hoàng thượng anh Minh Hoàng thượng anh Minh, tưởng thị tài tình khó được mãi ta tím đêm quốc chi phúc. Vốt mông ngựa đó là một người tiếp một người, Trương tả tướng nhìn nhìn thái tử. Phát hiện hắn bình tĩnh thật sự, một chút cũng không có bởi vì hoàng thượng làm ngũ hoàng tử đi mượn sức tưởng thành tuấn bọn họ mà sinh khí, đạm nhiên đối mặt đây mới là phong độ đại tướng. Nếu tưởng ra như thế dễ dàng đã bị mượn sức đi rồi, như vậy cũng không đáng bọn họ vì hắn lãng phí như vậy nhiều tâm tư. Có việc khải tấu, không có việc gì bái chiều. Thực mau lâm Triều liền tan. Ngũ hoàng tử lanh thanh chỉ khí phách hăng hái hướng tưởng phủ đi. Đại hoàng tử nhìn một màn này khí bất quá, hắn cũng không cho tử dạ hiên dễ chịu, tam hoàng đệ như vậy làm người đoạt người còn có thể như vậy bình tĩnh, hoàng huynh ta cũng là bội phủ. Khí đi khí đi, chỉ cần ngươi khí cùng ngũ hoàng đệ đấu thượng một hồi, hắn theo ở phía sau đoạt hảo là được. Đại hoàng huynh lời này nói sai rồi, phù hoàng trước đây có đã dạy thân là chữ quân liền phải có chữ quân độ lượng, nếu mọi chuyện đều phải tự tay làm lấy như vậy thần đệ không phải đã sớm mệnh chết. Phu hoàng đây cũng là biết dùng người. Tử dạ hiên mị mị cười, lăng là đem đại hoàng tử khí cái muốn chết, lại cũng không cho ngũ hoàng tử dễ chịu. Một câu nói xuống dưới đó chính là hắn thái tử tử dạ hiên là chữ quân, kia ngũ hoàng tử lại nhảy đắt cũng chỉ là cái chạy chân. Này không, ngũ hoàng tử kia đảng người nghe thấy lời này cũng nhịn không được khỏe miệng run rẩy, lại không biết như thế nào đi phản bác. Chẳng lẽ nói hắn nói được không đúng sao? Như vậy thái tử đây là đem hoàng thượng đều dọn ra tới, nói không đối đó chính là đem hoàng thượng nói cấp phủ quyết. Đại hoàng huynh đi thong thả, hoàng đệ còn phải đi cấp phụ hoàng phân yêu giải nạn đi. Không thể không nói này tưởng thành tuấn một nhà thật đúng là hắn phúc tinh, lần đó Yến hội lúc sau, phủ hoàng tuy rằng vẫn là đối ngũ hoàng đệ giống nhau hảo, chính là lại cũng chú ý tới rồi hắn, cư nhiên làm hắn hỗ trợ phân nhặt tấu trương. Cũng nguyên nhân chính là vì một việc này làm đại hoàng huynh, cái này một chút cũng không thể không tốt như vậy xuất ruột. Ấn như bây giờ tình huống, sợ là không dùng được bao lâu hắn liền phải thiếu kiên nhẫn. Tử dạ hiên trong mắt hiện lên lời quang. Không phải hắn không nói huynh đệ chi tình, thân tại hoàng gia bọn họ liền không có lựa chọn, ai giảng huynh đệ chi tình vậy chết không có chỗ chôn Đại hoàng tử một bụng khí, trở lại trong phủ chỉ có thể tạp đồ vật xì hơi. Hắn lại không biết chính mình như vậy hành động làm đi theo hắn thần tử trong lòng càng là sinh ra do dự, một cái không thể thu liễm chính mình tính tình hoàng tử như thế nào đương một cái thánh minh hoàng đế. Đại hoàng tử cứu cứu phó tướng quân đem đang ngồi biểu tình đều xem ở trong mắt, nhìn đang ở phát giận đại hoàng tử như như mày, tuy rằng đối đại hoàng tử hành vi xem bất quá mắt, nhưng cũng biết đúng là bởi vì hắn như vậy tính tình mới càng dễ dàng thao tác, không cần đầu góc nói chính là hắn. Bất quá cũng không đại biểu cho hắn có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, vì thế phó tướng quân ho khan vài tiếng, đại hoàng tử không giấu vết mà dừng một chút, sau đó bàn tay vung lên làm người chạy nhanh đem chính mình tạo thành tàn cục cấp thu thập sạch sẽ. Tuy rằng như vậy xem người sắc mặt rất khó chịu, nhưng là đại hoàng tử biết chính mình cần thiết muốn nhẫn, bởi vì hắn còn muốn rửa vào cứu cứu thượng vị đâu. biết rõ cứu cứu giã tâm không nhỏ. Chính là hắn không có lựa chọn khác rốt cuộc hắn còn đang nhìn cứu cứu trên tay tam vạn đại binh đâu. Cứu cứu ở lợi dụng hắn, hắn làm sao từng không phải ở lợi dụng hắn đâu. Tử dạ hiên ngồi ở chính mình trong phòng nghe chính mình người tới báo, khỏe miệng khét cười, đi xuống đi, tiếp tục nhìn chằm chằm. Tuy rằng nói đại hoàng tử người này hắn không phải thực lo lắng, nhưng là hắn không cho phép có bất luận cái gì biến số, bất luận cái gì một người hắn đều phải nhìn chằm chằm, không thể ra một chút sai lầm để cho hắn không nghĩ tới chính là tưởng thành tuấn bọn họ, này Trương Minh Hiên thật đúng là thực ánh mắt cấp tìm như vậy một cái người tài ba. Đến bây giờ hắn còn không có tra được hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Muốn nói chuyện này không có người ở phía sau đẩy, hắn không tin, chỉ là không nghĩ tới chính là hắn cư nhiên làm được như vậy thiên y y vô phùng, chính là hắn như vậy tình báo cũng là nhiều thế này, thiên cái gì cũng không có tra được. Bất quá hắn thật đúng là cho hắn thượng một tiết khóa. Nói cho hắn cái gì gọi là lấy dân vì thiên, đổi người khác khả năng sẽ nghĩ cách đắn đo hắn, bất luận cái gì một cái ngồi ở mặt trên người đều không cho phép có người như vậy uy hiếp đến chính mình, như nhau hiện tại phụ hoàng sở làm. Không phải hắn không nghĩ động tưởng thành tuấn bọn họ, mà là hắn hiện tại không động đậy đến. Như vậy cũng hảo, không cần chính mình luôn là lo lắng hắn bên kia, cũng có thể yên tâm xuống dưới làm chính mình sự. từ dạ hiên thực minh bạch. Nếu muốn cho tưởng thành tuấn không thành vì chính mình nguy hiếp, như vậy hắn phải làm không phải đi chen ép bọn họ, mà là nghĩ cách chạy nhanh đem nơi này sự tình xử lý tốt, làm cho bọn họ trở lại chính mình ra. Ngũ hoàng tử rốt cuộc không biết tưởng thành tuấn bọn họ là người, nghĩ chính mình phụ hoàng quả nhiên là đau chính mình, nếu nói phía trước nhìn không thấy tưởng thành tuấn bọn họ giá trị như vậy lúc này đây hắn chính là xem đến rõ ràng. Mà làm hắn không nghĩ tới chính là phụ hoàng cư nhiên sẽ giúp đỡ chính mình ở tam hoàng huynh nơi đó đoạt thực, hắn nhất định phải hảo hảo làm. Đêm này tưởng thành tuấn mượn sức đến chính mình thủ hạ đi, nếu mượn sức không được cũng không thể làm hắn giúp đỡ thái tử. tha Lam ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Không thể không nói tử dạ hiên người thật sự thực dùng tốt, ngũ hoàng tử lãnh thánh chỉ còn không có đi vào, dấu ở chỗ tối mị cũng đã được đến tin tức, đem việc này chuyển cho tưởng thành tuấn. Nga Trả lại cho ta một cái quan giai A. Hữu danh vô thật cũng là hảo, tổng không cần giống lần trước như vậy cho người ta xem thường. Hoàng đế Lao Gia Nhi thật đúng là sẽ làm người A, chỉ là hắn đem chủ ý đánh đến thật tốt quá. Bọn họ là ai A, liền một cái phổ phổ thông thông dân chúng, chính là không có hứng thú dâm tiến bọn họ kia tranh đoạt trong vòng mặt. La ngoài cuộc tỉnh táo trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao. Kêu cũng nên không phải như vậy tới hình dung bọn họ đi. Chỉ là không thể không nói đều là bọn họ quá lòng tham, bọn họ vô tình tiến vào cái này vòng. Nếu có thể, bọn họ càng muốn ở tưởng ra trong thôn làm làm ruộng kinh kinh thương, một nhà lớn nhỏ an an ổn ổn thì tốt rồi. Nếu không phải bọn họ như vậy bước tới cửa, bọn họ làm sao đến nỗi thượng kinh, bọn họ làm sao dùng lo lắng bọn họ giúp ai không giúp ai đâu. Đơn giản nhất, vùng tha bọn họ, làm cho bọn họ hồi tưởng ra thôn thì tốt rồi. chương 506 thánh chỉ đến một. Lao ra phu nhân, bên ngoài thánh chỉ tới rồi. Dương Trung Hoành vững vàng mà đi vào tới, cung kính mà nói, một chút cũng không có bởi vì ngũ hoàng tử đã đến mà hoảng loạn. Đồng dạng thời gian này ở trong đại sảnh ngồi ngũ hoàng tử nhìn này tưởng trong phủ hạ nhân một đám nên làm cái gì làm cái gì một chút cũng không có bởi vì chính mình đã đến mà hoàng thần. Nay càng làm cho hắn rõ ràng này tưởng thành tuấn cũng không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Nhanh như vậy liền đến. Hoàng tiểu xảo câu môi cười, trung hoành ca ngươi đi ra ngoài cùng ngũ hoàng tử nói nói, tiếp thánh chỉ đó là đại sự, đại chúng ta trang điểm trải chuốt lúc sau lại qua đi. Là, phu nhân, ta làm đại nương lại đây. Không cần. Ngươi không phải muốn trang điểm trải chuốt sao? Tưởng thanh tuấn không rõ. Thướng công là ngại nương tử ta không đủ động lòng người sao? Hoàng tiểu xảo tới hưng thú hướng về phía tưởng thành tuấn ba nháy mắt. Tiêu tiểu mị bộ dáng làm tưởng thành tuấn cả người đều tô, nếu không phải thời gian không cho phép hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua nàng, bất quá nàng lời nói nhưng thật ra nhắc nhở hắn. Đây là nàng nương tử, vì cái gì muốn trang điểm đến như vậy xinh đẹp đi ra ngoài xem nam nhân khác, không cần phải, không phải sao. Không, nương tử bộ dáng này thì tốt rồi. Không có làm nương tử đem chính mình trang điểm đến xấu một ít hắn đã là nhịn. Hắn chính là có nghe nói này, ngũ hoàng tử cái gì cũng tốt chính là ái mị nữ, nếu là coi trọng chính mình nương tử, kia chính mình thật sự đầu đều lớn. Nương tử, nếu không ngươi đi đem trên mặt họa điểm đốm đi lên. tưởng thanh tuấn thử tham dò, làm hoàng tiểu xảo dở khóc dở cười. Tướng công, quả nhiên là tình nhân trong mắt ra tây thi, ngươi đem nương tử ta đương tây thi, nhưng không đại biểu ngươi nương tử ở người khác trong mắt cũng là tây thi đâu. Nàng thừa nhận nàng lớn lên không tồi ở trong thôn đó là một chi hoa, chính là này trong kinh thành tiểu thư khuê cát, lớn lên so nàng đẹp, dáng người so nàng nóng bỏng nhiều lắm đâu, muốn thanh thuần có thanh thuần, muốn kiều mị có kiều mị, muốn mảnh mai có mảnh mai. Chúng ta đây đi ra ngoài đi. Tuy rằng nói không tính toán cùng ngũ hoàng tử giao hảo, chính là cũng không cần phải kéo kiều hận. tướng công đây là tưởng hảo như thế nào đi tống cổ hắn. Lúc này mới vừa biết tin tức này, Bọn họ đều còn không có tưởng hảo biện pháp như thế nào đi xử lý đâu người này liền đến, vừa mới chỉ là một cái cớ. Nương tử danh ngôn không phải giặc tới thì đánh, nước lên ngâng nền sao. Thường như vậy nhiều làm chi. Ngươi suy nghĩ nhiều sự tình sẽ ấn ngươi tưởng đi làm sao. Nếu là, vậy không phải sinh sống. Hào đi, ngươi nói như thế nào liền như thế nào đi. Chán ghét đã chết, cái quỷ gì thánh chỉ sao. Cho như vậy điểm tiểu phúc lợi liền phải nàng quỳ lại quỳ Hoàng tiểu xảo tưởng tượng đến tiếp này thánh chỉ liền phải quỳ Như thế nào đều không cao hứng Vì thế chờ bọn họ tới rồi đại sánh khi Dương Trung Hoành thấy bọn họ thời điểm nhịn không được khỏe miệng run rẩy Nói tốt trang điểm trải chuốt đâu Như thế nào hắn nhìn không ra có bất luận cái gì một chút bất đồng Hào đi, nhà bọn họ lao ra phu nhân chính làng ưu Làng ngũ hoàng tử lợi lâu, xin thứ cho tội tường thanh tuấn hướng về phía ngũ hoàng tử làm cái cận cũng không có quy xuống, ngũ hoàng tử trong lòng không cao hứng, chính là nghĩ đến phụ hoàng phía trước cho bọn họ đặc quyền, nghĩ lại chính mình hiện tại lại đây mục đích, cũng coi như không có thấy. Không vội không vội, hôm nay buồn hoàng tử lại đây là vì phụ hoàng tuyên đọc thánh chỉ, hai vị tiếp chỉ đi. Cái gì gọi là miễn cưỡng cười vui nói chỉ sợ cũng là ngũ hoàng tử hiện tại bộ dáng, nay ngoài cười nhưng trong không cười, chi bằng không cười tới đẹp, Hoàng tiểu xảo trong lòng lầm nhầm lầm nhầm, cũng không có nghe thấy kia ngũ hoàng tử tuyên truyền cái gì, rốt cuộc nàng đại khái thượng cũng biết mặt trên nói chút cái gì. Nương tử! tưởng thành tuấn nhìn này đột nhiên ra chạng hướng lâm vào phát ngốc chung hoàng tiểu xảo, thiệt tinh giờ khóc giờ cười, không mang theo như vậy trời được không? Hoàng tiểu xảo lập tức phục hồi tinh thần lại, hướng trên mặt đất nhất bái, tạ chủ Long ân. Sau đó phát hiện mọi người đều đang nhìn nàng. Mà kia ngũ hoàng tử cũng bởi vậy phát hiện nàng. Tường thanh tuấn thiếu chút nữa nước mắt băng, nương tử đại nhân Nga nguyên lên nói tại hoàng thượng ban ân, này tại chủ Long ân là thứ gì a Hoàng thiểu xảo không biết tự mình nói sai, rốt cuộc nàng xem rất nhiều phim truyền hình không phải đều là như thế này nói sao. Nhất thời tình thế cấp bách nàng cũng chính là không có nghĩ nhiều vượt miệng thức ra, sau đó bàn tay ra tới chờ ngũ hoàng tử đem kia thánh chỉ cho nàng, ở nàng ý tưởng thánh chỉ nếu là ban thường nàng. Như vậy thánh chỉ cũng nên là cho nàng Lại không nghĩ nơi này Nam tôn nữ thi quá mức nghiêm trọng Có chính mình nam nhân tại đây Thánh chỉ căn bản không cần phải nàng đi lấy Ngũ hoàng tử không nghĩ tới này Tưởng thị cư nhiên lớn lên như vậy không tồi Ánh mắt đầu tiên xem cảm thấy chỉ là thanh tú Này càng xem đó là càng dễ coi a Nhìn ngũ hoàng tử xem chính mình nương tử Ánh mắt càng ngày càng không giống nhau Tưởng thành tuấn đây là hận không thể trực tiếp Đem chính mình nương tử cấp dấu đi ta phi, người như vậy cũng muốn làm hoàng đế, nếu tương lai thật hắn đương hoàng đế, sợ là này cường đoạt dân nữ nguyên do sự việc hắn trước đi đầu. Ngũ hoàng tử không biết đúng là bởi vì chính mình này liếc mắt một cái, tưởng thành tuấn trong lòng đem hắn cấp hoàng thượng. Nương tử, người sai rồi. Vì không cho ngũ hoàng tử lại nhìn chính mình nương tử, tưởng thành tuấn đó là không chút nghĩ ngợi liền lớn tiếng nói ra, nên nói tạ hoàng thượng ban ân. Hoàng tiểu xảo thế mới biết chính mình náo loạn cái cái gì chê cười, lập tức sửa miệng. Ngũ hoàng tử bị tưởng thành tuấn này một đánh gậy phục hồi tinh thần lại, đem thánh chỉ đưa cho tưởng thành tuấn, chúc mừng tưởng phu nhân, chưa từng tưởng tưởng phu nhân tài tình như thế hảo. Ngay trước mặt hắn tử khen hắn nương tử, đây là như thế nào tích, đương hắn là người chết sao. Tưởng thành tuấn hiện tại là càng xem ngũ hoàng tử liền càng chán ghét. Hoàng tiểu xảo đạm đạm cười, ngũ hoàng tử ngươi xác định sao. Vừa mới kia sai lầm còn gọi có tài tình sao. Còn có hắn xem chính mình đó là cái gì ánh mắt, tuy rằng nói mị lực hảo là một chuyện tốt, nhưng là nàng thà rằng không tốt, có thể mê hoặc chính mình tướng công thì tốt rồi, này đó a miêu a cẩu vẫn là ly chính mình xa một chút đi. Vốn dĩ ấn nếu là công công lại đây tuyên đọc, tưởng thành tuấn bọn họ cấp cái vất vả phí liền có thể đổi đi, chính là đây là ngũ hoàng tử bọn họ tổng không hảo lấy cái vàng cho hắn đi. Cố tình hắn cũng sẽ không xem sắc mặt, tuyên đọc xong liền ngồi đi trở về, ở nơi đó chậm dại uống trà, nghe một chút hắn nói một câu cỡ nào không biết xấu hổ nói, nghe nói tưởng trong phủ đồ An đặc biệt hương, không biết có thuận tiện hay không lưu buồn hoàng tử ăn đốn cơm trưa. Nếu bọn họ nói không có phương tiện đó có phải hay không hắn liền sẽ đi. Hoàng tiểu xảo tại nội tâm ngàn vạn cái thảo ngươi mã ở lao nhanh, này nói rõ chính là không cho bọn họ cự tuyệt cơ hội, nói cái giám a Lại không tình nguyện bọn họ vẫn là ấn bài đi xuống, bất qua kê tiếp thời gian hoàng tiểu xảo đó là trốn đến rất xa, quả tưởng thành tuấn như thế nào đi chiêu đãi, dù sao nàng là mặc kệ. Chỉ cần kêu ngũ hoàng tử tầm mắt một đặt ở trên người mình, nàng liền cảm giác giống bị rắn độc theo dõi giống nhau. Tưởng thành tuấn cũng rất vui lòng hoàng tiểu xảo không cần tái xuất hiện ở ngũ hoàng tử trước mặt, liền tính cùng hắn nói chuyện với nhau lại khó hắn cũng không hy vọng hoàng tiểu xảo xuất hiện, như vậy làm hắn cảm thấy càng khó. Trước 507 không nào ngũ hoàng tử, tường thanh tuấn vị có thể sớm đem ngũ hoàng tử cấp tiến đi, phân phó phạm đại nương chạy nhanh an bài, người ngoài xem ra là nhiệt tình chiêu đãi, thực tế như thế nào bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. tưởng thanh tuấn càng là như vậy, ngũ hoàng tử liền càng không nghĩ đi, phải biết rằng hắn tới chính là có mục đích, cơ hội như vậy khó được hắn sao có thể cái gì đều không có làm liền rời đi đâu. Chính là hắn không nghĩ tới chính là này, tưởng thành Tuấn chính là mềm cứng không ăn, ngươi nói cái gì hắn chính là cho ngươi đánh cháo, trang bố trì, lăng là đem hắn tức giận đến muốn chết, chính là lại lấy hắn không có cách nào. Có một câu gọi là nói được càng nhiều sai đến càng nhiều. Trước kia tưởng thành Tuấn còn sẽ cho rằng chỉ có đại hoàng tử là không nào không đáng sợ hãi, hiện tại xem ra này ngũ hoàng tử cũng là không phân cao thấp, nếu không phải dựa vào hoàng thượng sùng ái hắn sợ là hiện tại quan cảnh đều không có. Nếu là trước đây, tưởng thành tuấn còn sẽ lo lắng thái tử có thể hay không thành công, hiện tại xem ra kia đều là dư thừa có nhân tử chi tâm, có mưu tính chi lực, này ngôi vị hoàng đế tưởng không phải hắn đều khó. Ngũ hoàng tử nhìn tưởng thành tuấn cái dạng này ghi hận ở trong lòng, cơm chưa qua đi chưa nói hai câu liền đi rồi, tưởng lão bản, buồn hoàng tử trước cáo tử, còn phải về hoàng cung phục mệnh. Là, ngũ hoàng tử đi thong thả, đầu bóc cấp lửa đá đi. Đều đi rồi còn nghĩ huy hiếp hắn Đi phục mệnh liền đi bái ái nói liền nói Ai cáo trạng liền cáo trạng Nếu hoàng thượng có thể giải quyết liền Sẽ không có hôm nay thánh chỉ chuyện này Đến bây giờ còn xem không rõ thế cục thật Đúng là không xong Cái gì gọi là ăn trộm gà không thành Còn mất nắm gạo nói chính là ngũ hoàng tử Vốn dĩ hoàng thượng nguyên ý là Làm ngũ hoàng tử ở tưởng thành tuân Trước mặt lộ lộ mặt Mượn sức mượn sức hắn Cũng coi như là hắn vì hắn làm cuối cùng nỗ lực Cho nên đương hoàng thượng nghe được ngũ hoàng tử hướng hắn đoán giận tưởng thành tuấn bọn họ quá mức khi, hoàng thượng đó là hận sắc không thành thép A hắn vì hắn phô hảo sở hữu lộ, kết quả hắn lại một chút cũng sẽ không nắm chắc, không được hảo liền tính còn trêu chọc bọn họ, có phải hay không nên nói hắn bùn A hắn đều có hoài nghi liền hắn như bây giờ chỉ số thông minh thật sự có thể tiếp vị đương hoàng thượng sao. Nghĩ nếu tuyển không hảo nối nghiệp người đem tổ tông đánh hạ giang sơn hủy trong một sớm nói. Như vậy hắn chính là cái kia tội nhân Lúc này đây liền tính Ngươi sắp tới cũng không cần đi trêu chọc bọn họ Chọc bọn họ ngươi cũng không hảo quá Nghe chấm nói Ngũ hoàng tử không nghĩ tới chính là liền đau nhất hắn Phụ hoàng cũng không giúp hắn Nay khí nháy mắt liền vô hạn mở rộng Trước kia phụ hoàng đều là đau nhất hắn Hiện tại hắn bị như vậy một cái bình dân bá cánh cấp khí Phụ hoàng cư nhiên còn làm hắn không cần đi trêu chọc bọn họ Này thật đúng là cái kia yêu thương hắn phụ hoàng sao Ngươi không phục. Tím Đông Duệ thở dài một hơi, xem ra ngươi vẫn là không có làm rõ ràng bọn họ sự. Một cái bình dân lúc này đây có thể đem lý thái ý chỉnh đến có khổ nói không nên lời, cũng không có mặt ngoài xem như vậy đơn giản, vì hắn hết giận đều là dân chúng. Ngươi muốn ở ngay lúc này tìm bọn họ phiền thoái, vậy ngươi cảm thấy dân chung có thể phục ngươi sao? Rốt cuộc cũng là trong Hoàng Cung ra tới, nếu lúc này Hoàng Thượng đã nói được như vậy sáng tỏ vẫn là không thể rõ ràng nói. Như vậy liền thật sự không cần sống. Là, Phụ Hoàng, ta đã biết. Tuy rằng Phụ Hoàng không có giúp đỡ hắn, chính là hắn vừa mới kêu lời nói chính là trong tối ngoài sáng đều là đang nói muốn đem hắn đỡ lên vị ý tứ. Nếu như vậy hắn còn lo lắng cái gì, kia tử dạ hiên lại đem tưởng thành Tuấn hống hảo cũng vô dụng, không được Phụ Hoàng tầm kia nói đều là lời nói dối. Đi xuống đi, nhớ do Phụ Hoàng nói với người nói. Muốn thật sự biết liền hảo, bằng không. là Phu hoàng, mỗi cái hoàng tử phía sau đều có một cái gia tộc, vì gia tộc ích lợi mặc kệ ngươi làm hoàng tử có hay không tâm tư đi đoạt lấy cái kia vị trí, đều sẽ có người đẩy ngươi đi đoạt lấy, không đoạt ngươi liền chờ chết, đương nhiên còn có một cái biện pháp đó chính là giống cửu hoàng tử như vậy sớm chạm hào đội, như vậy tự nhiên nguy hiểm cũng liền giảm đi không ít. Ngũ hoàng tử rời đi sau, Hoàng tiểu xảo liền ra tới, lo lắng mà nhìn tưởng Thành Tuấn, không phải nàng tự luyến? Mà là thiệt tình cảm thấy những người đó cái gì biến quá tâm sự đều làm được ra tới, hiện tại làm sao bây giờ? Người nọ có thể hay không tìm tới một tới? Thật là ghê tởm, nay trong phủ thê thiếp thành đàn còn luôn là nhìn chằm chằm nhân ra thế tử, thật là trong lòng có vấn đề, kia cái gì không chiếm được mới là tốt nhất hư niệm tưởng thật là không được. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Hắn muốn dám đến đoạt hắn nương tử, cho dù là hoàng tử hắn cũng cùng hắn đua một hồi. Chính mình thê người khác không thể diễn, đây là tưởng thành tuấn tối cao nguyên tắc. Bất quá hắn tin tưởng chuyện này không có dễ dàng như vậy phát sinh, rốt cuộc không phải mỗi người đều là không có đầu góc, ngũ hoàng tử nguyện ý hoàng thượng cũng sẽ không làm hắn làm như vậy, nếu này cường đoạt dân phụ tin tức truyền ra đi, chính là ngũ hoàng tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế hắn cũng ngồi không xong Ta đây liền nghe ngươi lạc, ngươi cần phải bảo hộ ta. Hoàng tiểu xảo một bộ tướng công ngươi nhất đồng biểu tình nhìn tưởng thành tuấn. Cái này làm cho Tưởng Thành Tuấn thập phần hưởng thụ. Nguyên tưởng rằng chuyện này cứ như vậy quá khứ, ba ngày lúc sau Tưởng Thành Tuấn bọn họ thu được Trương Minh Hiên mời cùng nhau phiếm hồ. Hai cái đại nam nhân phiếm cái gì hồ? Xem ra ngày đó ngũ hoàng tử lại đây sự vẫn là làm cho bọn họ không yên tâm. Tưởng Thành Tuấn cẩn thận tưởng tượng liền biết vì cái gì lựa chọn phiếm hồ, cũng chỉ có ở trong hồ gian mới có thể bảo đảm không người nghe lén. Hoàng tiểu xảo cười đến nhưng thật. Lúc này tướng công ngươi chính là đã đoán sai, liền ngươi đều nhìn ra được ngũ hoàng tử không phải chuyện này, càng không cần phải nói bọn họ, lại nói trong nhà cũng còn có bọn họ người đâu, này sợ là không yên tâm chính chúng ta tới. tưởng thành tuấn nghe song hoàng tiểu xảo nói cảm thấy không phải không có lý, xem ra lúc này đây chúng ta là cần thiết muốn đi, bằng không việc này sợ là khó làm. Bọn họ có thể có lựa chọn cơ hội sao? Bọn họ sẽ đi đến hôm nay này một bước bất chính là bởi vì không có người đã cho bọn họ lựa chọn cơ hội, phi đem bọn họ bức thượng con đường này, bọn họ cũng không nghĩ làm như vậy. Biết nguyên nhân sau, bọn họ cũng không có sợ hãi, thản nhiên tỏ vẻ sẽ phó ước. Liên Vũ Hồ là kinh thành có tiếng phiếm hồ địa điểm chi nhất, nơi này mỗi ngày phiếm hồ người không ở số ít, mỗi khi hội chùa còn có thất tịch linh tinh hoạt động ngày hội, nơi này luôn là hấp dẫn rất nhiều người lại đây phóng đèn hoa sen hứa nguyện. Bên hồ thượng luôn là phiêu đã mấy con hoa thuyền, mặt trên hoa linh tiểu mị động lòng người, tiếng ca giống như hoàng linh điểu tựa thanh thúy, cũng là các tài tử yêu nhất nơi. Đem hai đứa nhỏ đặt ở trong nhà, phu thê đương lại lần nữa xuất phát. Xe ngựa ngừng ở bờ biển thượng, hoàng tiểu xảo vừa xuống xe ngựa liền nhịn không được tán thưởng, cũng khó trách này Liên vũ hồ có thể hấp dẫn nhiều như vậy người, không phải không có nó đạo lý. Nói là hồ kia cũng là cái mênh mông vô bờ hồ đại gia cơ hồ đều là chỉ ở trước mặt kia tiểu bộ phận phiếm du, xuyên qua trung gian tiểu đảo qua lại với nơi này. Càng làm cho hoàng tiểu xảo kinh ngạc chính là như vậy hồ theo lý đó là sạch sẽ thấu triệt, lại không nghĩ trung gian lại là một mảnh liên hà. Bọn họ tới điểm chi nhất, nơi này mỗi ngày phiếm hồ người không ở số ít, mỗi khi hội chùa còn có thất tịch linh tinh hoạt động ngày hội.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 Nay liên vũ hổ kêu đến đó là một chút cũng không kém à. Hoàng tiểu xảo đứng ở bờ biển nhắm mắt cảm thụ được hồ hơi ẩm, gió nhẹ thổi qua thổi bay nàng váy áo, giống như tiên tử dường như phiêu nhiên muốn bay, tưởng thành tuấn sợ tới mức chạy nhanh lôi kéo tay nàng, liền sợ nàng rời đi chính mình. Tưởng lao ra tưởng phu nhân, bên này thỉnh. Trưng Minh Hiên bên người gã sai vật dẫn tưởng thành tuấn bọn họ đi tới nhà bọn họ trên thuyền. Quả thực bọn họ một chút cũng không có tưởng kém. Mở ra kia khoang thuyền môn, bên trong trừ bỏ trương minh hiên còn có thái tử tử dạ hiên ở là phúc hay họa tránh không khỏi, tưởng thành tuấn mang theo hoàng tiểu xảo thoải mái hào phóng đi vào, thái tử điện hạ, trương công tử. Không nghĩ tới hai người các ngươi còn rất sớm. Trương minh hiên biết tưởng thành tuấn bọn họ tương đối thông minh, sợ bọn họ trong lòng không thoải mái chạy nhanh nói, vừa vặn hôm nay thái tử điện hạ có rảnh lại đây tìm ta, này không vừa vặn cùng các ngươi ước hảo, nghĩ mọi người đều nhận thức. Cho nên đã kêu thượng Thái tử Điện Hạ cùng nhau, không quan hệ đi. Làm cho Thái tử Điện Hạ trước mặt hỏi bọn hắn có hay không quan hệ, chưng công tử ngươi xác định ngươi đầu vóc không có cháy hòng sao. Còn có này lấy cơ sở là nhà bọn họ 3 tuổi An An cũng nghe không nổi nữa. Không quan hệ. Nghĩ lại đây tương đối sớm, cho nên mang theo một ít điểm tâm lại đây, cũng coi như là trợ trợ hứng. Muốn nói nhất xấu hổ chính là Hoàng Tiểu xảo ba cái đại nam nhân lượng nàng một nữ tử. Này giống cái gì sao, nếu không phải mời tạm mặt trên viết vợ chồng nàng thật đúng là không muốn tới đâu. Chỉ là lần này không tới nàng thật đúng là không biết này trong kinh thành còn có như vậy xinh đẹp địa phương. Tính, nàng liền có hại một chút đi. Tường thanh tuấn bốn dĩ muốn mang hoàng tiểu xảo cùng nhau thượng bản hoàng tiểu xảo không muốn. Này trước kia ở tưởng gia thôn nàng không có gì so đo, chính là ở kinh thành nơi này không giống nhau. Nàng một cái nữ tác nhân ra cùng bọn họ cùng nhau ngồi tóm lại không tốt, nàng làm người lấy tới bàn nhỏ, chính mình một người ngồi ở đằng trước ngắm phong cảnh đi. Không thể không nói, này phong cảnh sắc thật mỹ. thuyền nhẹ nhàng mà xẹt qua bình tĩnh mặt nước lưu lại từng đạo và nước, tới gần mới biết được này hồ hảo diệu chỗ. Trung gian lưu ra một đạo thủy lộ, bao dung hai con thuyền thông qua, hai bên chính là kia liên hà điển, tắm gội gió nhẹ, hết thể bình tĩnh an tường. Mà cùng Hoàng Tiểu xảo nơi này hoàn toàn bất đồng, bên trong áp lực thật sự. Thái tử không nói, Trương Minh Hiên không nói, Tưởng Thành Tuấn cũng đi theo bọn họ giả ngu. Mà nơi này khổ sở nhất sợ phải kể tới Trương Minh Hiên, hắn xui xẻo liền thành bọn họ chi gian có nhân bánh, giúp đỡ nào đầu đều không phải. Tưởng huynh đệ lúc này đối kia Lý Thái Húy làm sự cũng thật chính là đại khoái nhân tâm A. Trương công tử này nói chính là nói cái gì A, chúng ta làm cái gì sao? Tuy rằng đối với thái quý phu nhân khi dễ nhà ta nương tử sự ta rất là sinh khí, chính là lại cũng là làm không tới cái gì, nhưng là ngươi cũng lý giải ta, nhà ta nương tử chính là ta mệnh như thế nào có thể làm người khi dễ đi, ta có thể làm cũng cũng chỉ có làm thải hoa lâu không tiếp đãi bọn họ. Bất quá làm ta không nghĩ tới chính là cư nhiên dân chúng sẽ giúp đỡ ta, này lại nói tiếp còn phải cảm ơn trương công tử ngươi A Nghe tưởng thành tuấn lời này, Trương Minh Hiên đó là sợ tới mức cái chán đổ mồ hôi. Này! Nơi này có ta chuyện gì? Không cần như vậy hại hắn được không? Hắn cái gì cũng không có làm không phải sao? Này nếu không phải Trương Công Tử hỗ trợ dẫn tiến Thái Tử Điện Hạ, ta lại như thế nào sẽ có hôm nay nổi danh? Đại gia lại như thế nào sẽ nhìn kia phân thượng giúp ta đâu? Nếu không phải ngươi lần này chúng ta cũng cũng chỉ có thể tùy ý người khác khi dễ. tưởng thành Tuấn vẻ mặt cảm khái. Lại lăng là đem thái tử cùng Trương Minh Hiên nói được lỗ tai đỏ lên. Tưởng thành tuấn lời này không phải rõ ràng nói cho bọn họ rất nhiều ý tư đâu. Đệ nhất, nếu không phải bọn họ trước trêu trọc thượng bọn họ tưởng ra, bọn họ sẽ không lâm vào hiện tại hoàn cảnh, còn chỉ là tưởng ra trong thôn phổ phổ thông thông một hộ nhà, là bọn họ đem tưởng ra kéo vào cái này gió lốc vòng. Đệ nhị, nếu là bọn họ kéo vào tới, bọn họ lại không có vì bọn họ hết giận. Tùy ý bọn họ bị người khi dễ. Đệ Tam, chuyện này chính là dân chúng chủ động hỗ trợ cùng bọn họ không có quan hệ. Này không phải chuyện nhỏ sao? Nay còn không phải tưởng huynh đệ sát thật làm hảo chút lợi dân sự, dân chúng tâm đều là thành, ai đối bọn họ hảo bọn họ biết đâu. Đúng vậy, dân chúng tâm đều là thành, cho nên ta thực cảm tạ bọn họ. Dù sao hắn chính là cắn định việc này là dân chúng chính mình làm, hắn cũng không có sai xử bọn họ, nói có, có thể Lấy chứng cứ đến đây đi. Nhìn bọn họ như vậy không phối hợp, thái tử tử dạ hiên trong lòng cũng có chút không thoải mái. Tuy rằng trong lòng tin tưởng bọn họ sẽ không thực xin lỗi chính mình, chính là tưởng tượng đến này bên người chôn cái lớn như vậy thai họa ngầm làm hắn không lo lắng kia đều là giả. liền ở bên trong không khí như thế xấu hổ thời điểm, hoàng tiểu xảo đi đến, vẻ mặt không vui, tưởng thành tuấn nhìn nóng nảy, còn tưởng rằng chỗ mặt gặp gỡ chuyện gì, chạy nhanh về phía trước nên quá nàng hỏi. Như thế nào lạp? Nơi nào không thoải mái? Hoàng tiểu xảo ố ngực, nơi này không thoải mái. Này nhưng đem Trương Minh Hiên cũng dọa nhảy dựng đi theo tưởng thành tuấn cùng nhau vây quanh ở bên người nàng, chính là say tàu. Không phải, ta nhớ nhà. Nơi này phong cảnh tuy rằng thật xinh đẹp, chính là nhìn này hà này liền nhớ tới nhà của chúng ta ao nhỏ, nghĩ vậy chút ta liền nghĩ tới mẹ nuôi bọn họ, ta tưởng đi trở về. Hoàng tiểu xảo nói làm thái tử Tử Dạ Hiên bừng tỉnh đại ngộ, cũng không lại dối rắm với Tưởng Thành Tuấn bọn họ một việc này lên rồi. Kế tiếp thời gian mọi người đều trôi đến thập phần vui vẻ, Tưởng Thành Tuấn cùng Trương Minh Hiên đều thập phần buồn bực như thế nào thái tử sẽ đột nhiên nghĩ thông suốt. Vì thế phiếm hồ sau khi kết thúc Trương Minh Hiên nhịn không được hỏi tím quá Hiên, cầu giải đáp. Dùng người Đầu góc suy nghĩ một chút, xảo nương tiến vào thời điểm nàng nói câu nói kêu ý tứ. Trương Minh Hiên vẻ mặt không vui. Hoàng tiểu xảo lời nói, nàng cũng không nói gì thêm lời nói a Như thế nào hắn liền không có nghe ra cái nguyên cơ tới, chính là mặc kệ hắn như thế nào ý bảo, tử dạ hiên chính là không có cho hắn giải đáp, hắn không thể không hảo hảo cân nhắc hoàng tiểu xảo sau khi trở về lời nói. Suy nghĩ đã lâu đã lâu, rốt cuộc làm hắn nghĩ tới một chút mày. Hoa dựa, không mang theo cái này làm cho nói chuyện có được không, này đầu hóc chuyển bất quá con tới một giây cho bọn hắn cấp nháy mắt hạ gục chết. Chẳng lẽ bọn họ liền không lo lắng bọn họ hai người giữa nếu lăng là không có người nghe hiểu bọn họ nói chung có chuyện nói, chuyện này như thế nào giải quyết? Cứ như vậy nháo lên sao? chương 509 lời nói có ẩn ý một. Hoàng tiểu xảo rốt cuộc nói gì đó, đại gia còn nhớ rõ sao? Nàng nói ta nhớ nhà. Nơi này phong cảnh tuy rằng thật xinh đẹp, chính là nhìn này hà này liền nhớ tới nhà của chúng ta ao nhỏ, nghĩ vậy chút ta liền nghĩ tới mẹ nuôi bọn họ. Ta tưởng đi trở về. Nay không cẩn thận tưởng thật đúng là không biết nàng là có ý tứ gì, chỉ đương nàng là thật sự nhớ nhà. Đương nhiên này nhớ nhà là nàng tầng thứ nhất ý tứ, chính là nàng lời nói bất chính nói cho bọn họ bọn họ nghĩ tưởng ra thôn, kinh thành lại Mỹ kia cũng không phải bọn họ quê nhà, làm cho bọn họ yên tâm, bọn họ cũng không có nghĩ muốn uy hiếp bọn họ cái gì, chỉ cần bọn họ sự thành lúc sau khi bọn hắn trở về liền hảo. Từ Dạ Hiên nghe xong Hoàng Tiểu xảo lời này về sau thực mau liền minh bạch nàng ý tứ, cho nên cũng liền không có lại đi truy cứu bọn họ chuyện này. Hắn nguyện ý tin tưởng bọn họ, chỉ là không nghĩ tới Trương Minh Hiên cư nhiên không có nghe Minh Bạch bên trong ý tứ. Thái tử xác định chuyện này cứ như vậy liền tính, sẽ không trở về lúc sau nghĩ nghĩ, không nghĩ ra lại tìm hắn tới lăn lộn một phen đi. Chuyện này cứ như vậy đi, ngươi không cần lại đi nhìn nhà bọn họ. Đồng dạng nếu ngươi có chuyện gì giải quyết không được sau đó lại tìm không thấy ta trực tiếp đi tìm bọn họ đi, ta tin tưởng bọn họ sẽ cho ngươi thực tốt chú ý. Nếu bọn họ tưởng thêm, như vậy liền nhất định sẽ nghĩ làm hắn càng mau ngồi trên cái kia vị trí, tin tưởng bọn họ sẽ không cự tuyệt trương minh Hiên Sẽ như vậy làm đó là bởi vì hắn quay đầu lại nghĩ nghĩ, suy nghĩ cẩn thận. Cùng với đi lo lắng bọn họ sẽ đi làm dân chúng đi đối phó bọn họ. Chi bằng đổi một cái ý tưởng tưởng chuyện này, dân chúng vì cái gì sẽ nguyện ý đi giúp bọn hắn. Nếu có một ngày đã xảy ra chuyện, dân chúng giúp đỡ bọn họ mà không giúp đỡ thiên hạ này chân mệnh thiên tử. Như vậy nên hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình rốt cuộc làm chuyện gì làm dân chúng như vậy sinh khí.